Con đường bá chủ, chương 3371, vẫn lạc, là, là độc tồn nhất kiếm nhưng được thi triển cùng lúc một vạn lần. Khoảnh khắc đó, thời gian và không gian đều ngưng động. Chỉ có tiếng kiếm khí, kiếm minh thét gào, hủy diệt càng khôn. Những nơi kiếm ảnh bá đạo quét qua, chúng sinh trở nên bình đẳng. Mặc kệ là pháp tướng loại phòng ngự hay pháp tướng loại tấn công, tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Đúng như Lạc Nam đã nói. Ở trước mặt bá chủ thần tướng, toàn bộ pháp tướng của pháp diệt chỉ là loạn thần tạc tử, không chịu nổi một kích. Pháp diệt hai mắt lồi ra, tơ máu phủ đầy, sắc mặt vặn vẹo nhìn lấy đại hoang đế tướng đang che chắn bảo vệ trước mặt của mình, biểu lộ tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì mạnh như đại hoang đế tướng, lúc này đây cũng là lực lượng ám đạm, đầy rẫy vết thương, song chùy vụn vỡ. Kiếm chiêu vẫn liên miên không dứt gần như vô tận, độc bá thiên hạ, răng rắc. Rốt cuộc một thanh âm truyền ra, đại hoang đế tướng ngã xuống, cũng là lúc pháp diệt bị loạn kiếm cuốn vào. Phụ thân của ta, chắc chắn sẽ, phốc, máu tươi cuồng phúng, thân thể, linh hồn, từng mảnh từng mảnh như huyết vũ. Một đời thiên kiêu, vạn tướng thiếu chủ, pháp diệt chính thức vẫn lạc. Để cho ta, kim thần nhi thánh thoát lên tiếng. Bất hủ thần tháp từ thể nội của lạc nam bay ra, dùng lực lượng khấy động càng khôn xung quanh. Không để vạn tướng đế thần xác định được vị trí mà nhi tử của hắn bị giết Bằng không vạn tướng đế thần đích thân đuổi đến Lạc Nam có 10 cái mạng cũng không đủ chết Bùng Hỗn độn tử giới nổ tung Dù là bất hữu thần văn gia cố cũng không thể chống nổi uy lực tàn phá kinh hoàng của bá chủ độc tôn Vạn kiếm trảm Ngay khi hỗn độn tử giới tiêu tán Uy lực của chiêu này cũng triệt để tiêu thất Để lại một khoảng hỗn độn hỗn loạn như vô số mảnh gương vỡ trôi già khắp nơi Vô số khe nước sắc bén như được cắt gọn phẳng lì đến mức hoàng mỹ. Thật là, thần huyền huân và chúng nữ trong đan điền hắn nói không nên lời. Các nàng đều là linh bên trong pháp tướng, đương nhiên chứng kiến toàn cảnh từ đầu đến cuối. Chẳng ai ngờ đến hắn lại dám điên cuồng như vậy, sử dụng chiêu thức bá đạo như nhất kiếm độc tôn phóng đại gấp vạn lần. Rõ ràng để dùng chiêu này, chỉ có bá đỉnh là không thể cung cấp nổi sức mạnh, cần đến toàn bộ lực lượng chứa đựng trong 3.000 cực giới. Mà cũng may mắn vì 3.000 cực giới gần đây đã thăng cấp, nếu là cực giới ở thời điểm vừa đúc thành bất hủ bá cực thể, chắc chắn không đủ dùng. Thần huyền huân thật sự rung động, thậm chí nếu gia gia, phụ thân nàng còn sống nhìn thấy chiêu vừa rồi cũng sẽ phải thắng phục một tiếng. Khả năng chiến đấu, sự sáng tạo của lạc nam chính là vô hạn, điều này thật sự khiến chúng nữ tự hào, nhưng cũng lo lắng. Rất sợ một ngày nào đó. Hắn sẽ tự làm chết bản thân do những ý tưởng hoang đường mà hắn thi triển. Giống lúc này, dù địch mất 1.000 ta cũng tổn 800 trăm. Bá chủ thần tướng tan đi, Lạc Nam thở hỗn hển nằm sắp trên bá đỉnh như một con rùa. Ở bên cạnh hắn, Lạc Hồng Kiếm đã mất đi hồng quang rực rỡ, chỉ còn lại màu bạc yếu ớt. Ba ba, ta muốn ngủ, thanh âm suy yếu của tiểu Hồng Nhi truyền đến trước khi lâm vào ngủ say. Phốc, Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được nữa. Phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lại cơ thể hắn từ đầu đến chân, chẳng khác nào một pho tượng cũ kỹ, vết rạn nước lan tràn. Nhưng tướng hợp nhất để thi triển bá chủ độc tôn, lần đầu tiên 3.000 cực giới, bá đỉnh đều bị rút cạn lực lượng. Mà với nhục thân của một thể siêu thần hậu kỳ, Lạc Nam vẫn suýt chút nữa bạo thể mà chết. Phản vệ quá nặng, nặng đến mức hắn không còn đủ lực lượng để thi triển dục hỏa trọng sinh, lòng đàn thoát sát hay khải tử hoàng sinh. Khi không còn nổi một giọt thần lực, việc thi triển thần thông là quá xa vời. Tuy nhiên có một thứ vẫn còn hoàn hảo sau trận chiến này. Chính là linh hồn. Cực hồn cảnh. Lạc Nam thi triển cực hồn cảnh, linh hồn trở nên cứng cáp như nhục thân xuất ra khỏi cơ thể. Ở trạng thái linh hồn, hắn lấy ra một bể bất tử dịch thủy đem nhục thân của mình ném vào bên trong, lại lấy ra một ngàn mỏ nguyên thạch siêu phẩm nhét vào trong bá đỉnh. Cứ thế. Cơ thể và bá đỉnh tự động phục hồi. Linh hồn của Lạc Nam tiếp tục vơ vét chiến lợi phẩm. Những trữ vật, mảnh vụn thi thể, mảnh vụn linh hồn, đại hoang đế tướng và không quên một đoàn lực lượng trí cao đang phiêu phù như quả cầu ánh sáng giữa bóng tối. Chính là vạn tướng quán đỉnh. Chỉ cần có vạn tướng quán đỉnh này, tất cả pháp tướng của pháp diệt sẽ thuộc về người sử dụng nó. Lúc này, Lạc Nam mới hướng mắt nhìn về bên cạnh ở nơi đó cũng có một tử giới đang bao trùm. Hắn có chút mệt mỏi ngồi lên bá đỉnh, nhắm hai mắt lại, thông qua siêu thần huyết thống liên kết tinh thần với hai nữ nhi, quan sát cảnh tượng bên trong. Đó là, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, phát hiện đầu tiên chính là 3000 thanh đại đao cấp bậc siêu thần cực phẩm đang bị Tuế Nguyệt vây khốn. Số lượng vũ khí cao cấp thật kinh khủng, chẳng lẽ là vạn binh sơn? Lạc Nam lập tức đưa ra phán đoán. Theo lời thần huyền huyên từng nói, Ở chung cực giới thì thần bảo, thần binh đạt đến siêu thần cực phẩm cũng là hiếm hoi vô cùng. Một kẻ có thể mang theo hàng nghìn kiện cùng lúc, chỉ có thể là người của vạn binh sơn, bởi vì kiện bất hữu thần vật này có khả năng thăng cấp số lượng lớn vũ khí. 3.000 thanh đại đao siêu thần cực phẩm, dù là lạc nam cũng không dám xem thường, may là tuế nguyệt thông minh hạn chế chúng nó, làm suy yếu thực lực của tên nam tử kia. Đây chẳng khác nào đoạn bất hai cánh tay của đối phương. Quả nhiên khi không còn số lượng lớn siêu thần binh tương trợ, tên đó không phải đối thủ của kỳ Nam và Thiên Ý, đang bị hai vị công chúa nghiền ép hoàn toàn. Nhìn lại năm kẻ mặt chiến giáp khác, trước sự vây công của chúng nữ cũng sắp có kết quả. Cự Mỹ Anh cùng Phượng Nghi liên thủ vốn đã đánh cho ngũ hộ Pháp chết đi sống lại, giờ đây có vương y vận gia nhập vào. Băng liên khổng lồ xoay tròn, băng liên vạn thủ kích hoạt, hàng vạn cánh tay ngọc như cánh hoa dũi ra. Khóa chặt lấy thân thể to như núi của ngũ hộ Pháp. Hỗn độn băng phong, răng rắc, đến hỗn độn cũng bị đóng băng, ngũ hộ Pháp toàn thân lạnh buốt đông cứng như một pho tượng. Liệt hỏa liệu nguyên, cự Mỹ anh lạnh lùng nói. Hỏa diễm của Phượng Nghi bùng cháy trên khai thiên phủ, một búa bổ thẳng vào tượng băng. Ngũ hộ Pháp còn chưa kịp thoát thân, đùng, tượng băng nát bấy, cơ thể của y băng liệt nhưng không có một giọt máu nào rỉ ra ngoài. Tất cả đều đã hóa thành băng. Trước sự vây công của cự Mỹ Anh, Phượng Nghi và Vương Y Vận, một vị luyện khí sư siêu thần viên mãn tử vong. Đây chỉ là khởi đầu. Tứ hộ Pháp vốn có hồn binh chiến thể, lại bị kim khẩu ngọc ngôn của Hy Vũ làm suy giảm một tầng tu vi. Hắn giờ đây chỉ là siêu thần hậu kỳ, trong khi các kiện siêu thần hồn binh đều là siêu thần cực phẩm, căn bản không thể phát huy được hết sức mạnh của chúng nó, lực lượng lại gánh không nổi cầm cự không được bao lâu, linh hồn bên trong luyện hồn lô bị oán linh thần diễm của oán linh đang xâm nhiễm. Khốn kiếp, nguồn hồn lực duy trì chiến đấu không còn khiến tứ hộ pháp sắc mặt kịch biến, không thể tiếp tục điều động các vật phẩm trên thân. Chỉ chờ có thế, hai vị sát thủ hồn tu toàn lực áp sát. Hắc ám hồn sát trưởng, đạm đài uyển một tay trưởng ra, linh hồn đen kịch oanh tạc dữ dội từ phía sau. Ở trên đỉnh đầu, ngân trinh xuất hiện, yểm ma giới mở ra, Một trảo vô thẳng xuống. Cút ngay, tứ hộ pháp cảm nhận được nguy cơ, sắc mặt vạn vẹo. Là các người ép bổn tọa. Hắn ném lên ma hồn kỳ trên lưng muốn kích nổ, cho nó bạo tạc nghiền chết hai nữ nhân. Xoẹt, nào ngờ một luồng điệp ảnh như lưu tinh xẹt qua, tử một kiếm chém ngang cổ, phóc. Thủ cấp bắn lên, tiết đỏ bắn lên tận trời. Một tử âm biểu lộ lạnh lùng. Sau lưng mọc ra đôi cánh hồ điệp với vô số con mắt tỏa ra ánh sáng huyền dị chiếu rọi. Huyện giới bản nguyên kích hoạt, huyện thuật dẫn dắt tứ hộ Pháp rơi vào ảo cảnh. Không bỏ qua cơ hội, ngân trinh và đạm đài uyển giáp công, trọng thương linh hồn tứ hộ Pháp. Đoạt hồn, thủy triều tịch vung tay, hàng vạn luồng xiền xích linh hồn cắm thẳng vào linh hồn của y, mãnh liệt kéo ra ngoài. Ma hồn kỳ vẫn còn cầm chặt trong tay chưa kịp tự bạo, cơ thể vô hồn không đầu rơi r Đến hiện tại, linh hồn của tứ hộ Pháp vẫn còn lạc trong huyển thuật của một tử âm, mơ mơ hồ hồ bị thủy triều tịch luyện hóa. Tại sao lại như vậy? Vạn binh quân, vạn binh quân, nghe lệnh bổn tọa. Một tiếng gào hoảng hốt chợt vang lên. Chỉ thấy vạn binh quân của tam hộ Pháp bỗng nhiên mất đi khống chế. Một nửa vạn binh quân đột ngột không nghe theo sự điều khiển của lão, ngược lại còn chuyển sang tấn công lão. Khốn nạn! Kẻ nào đã cướp vạn binh quân của Lão Phu, tam hộ Pháp thất thố vô cùng. Thì ra chẳng biết từ bao giờ, nhưng lúc vạn binh quân giao chiến cùng Hoang Thạch quân, loạn thần quân của Lạc Sương và họa quân của Họa Thủy, Thành Bích đã lặng lẽ điều động quy tắc, thông qua thể chất chiếm đoạt quyền khống chế vạn binh quân. Nếu là trước đây, nàng không thể vượt cấp khống chế được số lượng lớn khôi lỗi như thế, nhưng từ khi nhận được hồng mông thần lực lột xác, Nhưng khôi liên huyền thể của nàng đã biến thành thống khôi thần huyền thể. Bằng vào quy tắc thống trị khôi lỗi, dù vạn binh quân có đẳng cấp cao hơn nàng, chỉ cần chúng là khôi lỗi, nàng đều có thể khống chế. Trong tiếng gào thét thảm thiết của tam hộ Pháp, hắn bị chính vạn binh quân của mình vây đánh đến mức chết tươi, tan xương nát thịt. Làm tốt lắm, Lạc Xương cùng họa thủy tán thưởng nói. Cũng nhờ hai người kéo dài thời gian, thành bích nở nụ cười. Nàng cần một khoảng thời gian không ngắn mới có thể bí mật chiếm đoạt khôi lỗi, trong lúc đó đã có lạc xương và hỏa thủy thu hút sự chú ý của Tam hộ pháp, cũng như ngăn chặn vạn binh quân. Cái quỷ gì? Trận pháp của bổn tọa làm sao thế này? Lại có tiếng thét khó tin vọng lên giữa chiến trường, kịch bản lặp lại chẳng có gì khác biệt. Nhị hộ pháp phát hiện toàn bộ trận pháp khảm trên siêu thần bảo và siêu thần binh của mình mất đi khống chế, ầm ầm nổ tung. Phốc! Trận pháp tự kích nổ! Hắn tự bị thương mà không lường trước được. Vô số trận văn huyền bí bay ra khỏi vụ nổ, hóa thành thân ảnh thanh cao, lãnh diễm yêu kiều của Hoa Ngọc Phượng. Dùng hóa trận thần thể tự thân xâm nhập trận Pháp, phá hủy trận tâm, đó chính là sở trường của nàng. Một chiến trận sư mất đi trận Pháp chẳng khác nào một người bình thường hóa thành phế nhân. Trận Pháp khảm trên pháp bảo và vũ khí cũng là con dao hai lưỡi, vừa tăng cường sức mạnh. Nhưng nếu trận Pháp bạo tạc như thế cũng khiến chúng nó trở nên suy yếu. Đã sớm chờ khoảnh khắc này, Âu Dương Thương Lan nhét mép cười, thần thương cùng lôi thô bạo cắm xuống, xuyên thủng chiến giáp trên thân nhị hộ Pháp, cắm vào cơ thể lão. A à à à, à à à à à à à nhị hộ Pháp đau đớn gào thét, vội vàng lấy ra đang dược bỏ vào trong miệng cố gắng trị thương, khen, khen, kiếm khiếu cử tiêu. Độc cô ngạo tuyết rút tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, rút kiếm diệt sinh thuật trạng thái toàn phần. Bằng làm tịch nâng tịch lạc kiếm chém xuống, nhất kiếm phá vạn pháp. Xoẹt xoẹt, chiến giáp vỡ vụn, thần bão tan tành. Ăn manh manh một quyền, tiếng hét như mũi kêu bên tai nhị hộ pháp. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đình manh manh nhỏ hơn hạt bụi đã vung quyền đấm ra. Bùm, đầu lâu nát bấy. Các ngươi đều là ác ma. Linh hồn của nhị hộ pháp hoảng sợ bỏ thi thể chạy trốn. Vĩnh hằng thần luân, thập khánh huyên cười lạnh, hai tay liên tục ném ra. Hàng trăm loại đạo thuộc tính ngưng kết thành xa luân, liên miên không dứt gào thét mà đến. Xèo xèo xèo. Linh hồn bị cuốn vào trong đó, ý thức dần trở nên mơ hồ, cảm giác tuyệt vọng bao phủ nội tâm. Nhị hộ pháp nối gót đồng bọn. Hoang đường, hoang đường, đại hộ pháp vừa sợ vừa giận ngửa đầu nổ hống. Các ngươi không thể giết chúng ta, vạn binh sơn, bất hữu khí thần binh ngạo sẽ không tha cho các ngươi. Nói nhiều, Hy Vũ hừ lạnh. Mà diệt thần điểu cùng bất diệt thần điểu gào thét mà ra, dung hợp thành một trưởng đáng sợ trên tay phải của nàng. Chưa dừng lại ở đó, tay trái có hư ảnh diệt thế thần ô và vô tận mệnh xa hoa quyện. Diệt thế lôi viêm của Diễm Nguyệt Kỳ và 15 loại lực lượng của cửu hôn giao dung hợp vào nhau. Hy Vũ hai tay dung hợp. Hàng loạt loại thần lực hùng mạnh nổ tung, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Ăn chúng ta chiêu này. Nàng hung hăng ném quả cầu xuống đầu đại hộ Pháp. Đại hộ Pháp là một vị thể siêu thần viên mãn nhưng đứng trước thế công như vậy vẫn tê dại cả da đầu, không hề dám ngênh chiến. Hắn đạp nát không gian cố gắng bỏ chạy. Trẩm nói, người bất động, khi vụ hé môi, lời vàng ý ngọc tác động đến hỗn độn quy tắc phủ xuống. Thân thể đại hộ Pháp nhất thời đứng như trời trồng, bùm, quả cầu dán xuống, ầm ầm nổ tung. Hư ảnh song biểu, kim ô, mệnh xa xoắn nát nhục thân cao cấp của hắn. Máu, thịt, nội tạng, tất cả đều bốc hơi. Nhưng mà lúc này, bên trong lại lộ ra một bộ cốt thân như hắc thạch, kiên cố bất xâm. Các ngươi phải trả giá thật nhiều, đại hộ Pháp trong hình thù khung xương gầm thét. Xương cốt của bổn tọa luyện chế từ khai sơ thần thạch. Tồn tại từ thỏ khai thiên lập địa của chung cực giới, các ngươi hủy được sao? Nói xong, cốt thân đạp vỡ hỗn độn, hung hăng lao vọt đến đấm ra một quyền. Cồn lồn ấn Hy vũ ngưng tụ lực lượng thành một đại ấn chống lại. Oanh côn lồn ấn nát bấy, nàng bị đấm một quyền bay vọt hàng ngàn dặm, lồng ngực nát bấy. Gáy Bất diệt thần viêm hừng hực thiêu đốt, thương thế của Hy vũ nhanh chóng phục hồi. Chết đi Đại hộ Pháp thừa thắng sông lên. Khai sơ thạch cốt quyền. Lạc Long Nhi xuất hiện trước mặt hắn, 4.000 tầng vũ trụ sôi trào, vũ trụ thần tướng hiện ra sau lưng. Ngự văn, đồng hoa đứng phía sau nghiêm túc kết ấn, trăm vạn đường văn hóa thành bỉ ngạn hoa nở rộ trên cánh tay của Lạc Long Nhi. Sức mạnh bạo phát, Lạc Long Nhi tung ra một đấm, lấy cứng đối cứng. Vũ trụ thần quyền, đùng, song quyền va chạm chẳng khác nào ngày tận thế. Lạc lòng như như đạn pháo bắn ngược trở về, một bên vai biến mất, bị ngạn hoa tan vỡ. Cốt thân đại hộ Pháp phát ra tiếng cười âm trầm. Ha ha, muốn đấu với ta, răng rắc. Thanh âm từ cốt thân truyền ra khiến nụ cười bỗng dưng im bật. Cốt thân sụp đổ, hóa thành hàng trăm khối đá vụn trôi nổi giữa không trung. Năm vị vạn binh hộ Pháp, chính thức ngã xuống. Con đường bá chủ. Chương 3372, chiến đấu kết thúc. Nhìn thấy năm tên tay sai của mình đều ngã xuống, binh là hào sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lúc này cũng là thương tích đầy mình, nếu không nhờ có nhiều loại siêu thần bảo hộ thân, kết cục đã sớm chẳng khác nào đám hộ pháp. Đừng giết ta, bổn thiếu chính là thiếu chủ của bất hữu thế lực, vạn binh sơn, sư phụ của ta là bất hữu khí thần, binh là hào quát lớn. Giữ mạng của ta có giá trị hơn nhiều, ta có thể giúp các vị đạt được nhiều loại tài bảo, muốn bao nhiêu pháp bảo. Vũ khí cũng có. Lạc kỳ nam lười để ý đến đối phương nói nhảm, bản thân nàng cực ít nói chuyện với người ngoài, càng huống chi là kẻ thù, công kích trong tay vẫn chưa hề dừng lại. Thời gian và không gian liên tục tác động, bá thần lực cực mạnh vẫn liên tục trưởng ra. Phốc, binh là hào lần nữa thổ huyết, liên tục nuốt vào đang dược trị thương. tỷ tỷ lãnh đạm ít nói nhưng tiểu thiên ý lại tinh nghịch cười hì hì nói. Luyện khí sư không chịu ở trong núi luyện khí chạy lung tung còn muốn gây sự với ba ba của ta, đúng là muốn chết. Tiểu Thiên Ý không biết mục tiêu lần này của Binh La Hào chính là các thạch linh còn sót lại, thế nên dù lần này đối phương không chủ động công kích hỗn độn tử giới của Lạc Nam, thì sắp tới cũng sẽ đụng độ để tranh đoạt thạch linh mà thôi. Thế nên việc đại chiến đã là không thể tránh khỏi. Đám tiện nhân, Binh La Hào nghiến răng nghiến lợi, nội tâm lại dâng lên cảm giác hối hận vì mang theo quá ít hộ pháp. Thật ra với thân phận của hắn tại Vạn Binh Sơn, muốn điều động hộ pháp hay trưởng lão đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vì tất cả bọn họ đều là luyện khí sư siêu thần viên mãn, không phải vô danh tiểu tốt mà muốn gọi là gọi. Giống như mục đích lần này chính là tìm kiếm thạch linh, Binh La Hào sẽ phải phân chia một phần thạch linh đạt được cho 5 vị hộ pháp nếu như thuận lợi. Vì không muốn chi trác quá nhiều, hắn chỉ gọi theo 5 người hộ tống mà thôi. Trận hình 6 vị siêu thần viên mãn với hàng nghìn kiện siêu thần binh, siêu thần bảo cực phẩm hộ thân đã là vô cùng khủng bố rồi, đủ để tung hoành hỗn độn. Chỉ tiếc hắn chọc vào nhóm nhân vật không nên chọc. Chỉ có thể liều. Binh La Hào hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Ngự binh vũ thần tướng, xuất hiện đi. Ông! Càng khôn rung chuyển, sau lưng binh La Hào hiện ra một vị pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng này như một pho tượng thần lực lưỡng, sừng sửng như núi. Trên thân có điêu khắc vô số hình dạng vũ khí khác nhau, từ kiếm, đao, thương, mâu, kích, trụy thủ, không thiếu thứ gì. Ngay khi ngự binh vũ thần tướng Hàn Lâm, binh vũ quy tắc của binh La Hào bỗng nhiên được cường hóa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng vạn luồng binh vũ quy tắc sắc bén như vòng xoáy quét ra, trực tiếp chém nát thế công của Lạc Kỳ Nam, đối kháng với bá đạo quy tắc bất phân thắng bại. Bí pháp, thiêu mệnh ngự quy. Binh là hào sắc mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, thiêu đốt tinh huyết, linh hồn của bản thân trong thần hỏa luyện khí. Bí pháp được triển khai, binh là hào chấp nhận dùng sinh mệnh của mình để cường hóa ngự binh vũ thần tướng, khiến kích cỡ của nó càng thêm to lớn, binh vũ quy tắc cũng trở nên cường hoành. Pháp tướng thần thông, chấp trưởng vạn binh. Binh là hào ngựa đầu gầm thét. Khoảnh khắc đó, binh vũ quy tắc quét ngang càng khôn. Ông ông ông. Toàn bộ vũ khí trong tay chúng nữ đều có dấu hiệu mất khả năng khống chế, thoát khỏi các ngàn mà lao về phía ngự binh vũ thần tướng. Bất kể là tử mục kiếm, tử trúc kiếm, loàn vũ phiến, vạn sơn chùy khai thiên phủ, tịch lạc kiếm, toàn bộ đều bị cưỡng ép bay lên thiên không. Còn có thủ đoạn như vậy, từng đôi mắt đẹp co lại, không ngờ binh la hào ẩn giấu chiêu này, không hổ là thiếu chủ của vạn binh sơn. Bạo cho ta, binh la hào biểu lộ tàn nhẫn quát lớn. Nổ đi, hắn chiếm đoạt tất cả vũ khí không phải để phản công, mà là muốn tự bạo để phá vỡ tự giới nhằm thoát ra ngoài. Một khi thoát thân thành công, hắn sẽ có biện pháp gọi sư phụ là bất hữu khí thần cứu mạng, giết sạch đám nữ nhân này. Chứng kiến các vũ khí sắp tự bạo, linh hồn của Lạc Nam hơi sốt ruột. Nhưng đúng lúc này, Lạc Kỳ Nam, Tuế Nguyệt và Nam Thiên Tố ăn ý nhìn nhau, quyết đoán gợt đầu. Thời gian nghịch đảo Ba vị nữ cường nhân sở hữu thời gian chi đạo cùng lúc hợp lực, thời gian trong kết giới điên cuồng đảo ngược. Binh là hào ngơ ngát nhìn từng kiện vũ khí chưa kịp phát nổ đã bay trở về tay chúng nữ. Mà bản thân hắn cũng quay về thời điểm chưa kịp thi triển pháp tướng thần thông, chưa thi triển bí pháp, thậm chí chưa triệu hồi ngự binh vũ thần tướng. Các ngươi Binh là hào vừa giận vừa sợ, vội vàng kết ấn muốn triệu hoán lại pháp tướng. Đáng tiếc! Đối mặt với hắn lúc này chính là toàn bộ nữ siêu thần hợp lực vây công. Phốc phốc phốc, nhìn thi thể không hoàn chỉnh của vạn binh sơn thiếu chủ, chúng nữ mặt không biểu tình, các nàng không rảnh đơn đã độc đấu với tên này. Không biết bên phu quân sao rồi, Diễm Nguyệt Kỳ tách khỏi cơ thể Hy Vũ nói. Hừ, số ba ba đang xem chúng ta đây, tiểu thiên ý nhảy ra, chỉ chỉ vào giữa trán nói. Thông qua siêu thần huyết thống. Nàng đương nhiên biết Lạc Nam đang liên kết ánh mắt với mình. Kim Thần Nhi, giúp các nàng ấy một tay. Lạc Nam cười nói. Hừ, các ngươi gây chuyện toàn bắt ta dọn dẹp. Kim Thần Nhi biểu môi, bất quá vẫn dùng lực lượng của bất hủ thần tháp xóa đi khí tức, ngăn cản cảm ứng của vạn binh sơn chủ. Làm như thế, dù vạn tướng đế thần và bất hủ khí thần biết được nhi tử và đồ đệ của mình đã vẫn lạc, nhưng lại không biết đã chết ở chỗ nào. Hỗn độn mênh mông. Bọn hắn muốn tìm cũng không phải đơn giản Mất đi chủ nhân 3.000 thanh đại đao siêu thần cực phẩm Không còn ai cung cấp lực lượng Mất đi khống chế Chúng nữ cũng thừa cơ thu thập chiến lợi phẩm Có thể nói là đầy bồn đầy bát Vơ vét sạch sẽ Giải trừ hỗn độn tử giới Hi hi, xem hắn kìa Nhìn thấy lạc nam chỉ còn linh hồn Đang nằm trên bá đỉnh Đình manh manh thích thú trêu tức Đánh có một tên mà chật vật như vậy Lần sau nhớ mang theo tỉ muội chúng ta, đánh không lại còn có chúng ta trợ giúp nha. Lạc Nam sắc mặt tối sầm mắng. Các nàng chiến với đám luyện khí sư có gì đắc ý? Ta phải chiến với cường giả hàng thật giá thật đấy. Chỉ trong thời gian ngắn quan sát, Lạc Nam đã nhận ra chiến lực của đám người vạn binh sơn vốn không mạnh. Thủ đoạn chủ yếu phụ thuộc vào pháp bảo và vũ khí. Chỉ cần khắc chế được những thứ này, bọn hắn so với siêu thần viên mãn bình thường còn yếu hơn. So với con hàng pháp diệt vừa có cả đội quân pháp tướng, vừa có đại hoàng đế tướng của vạn tướng đế thần giúp sức thật sự kém hơn quá nhiều. Nếu đổi lại là Lạc Nam chiến với binh La Hào và 5 tên hộ pháp, một chiêu bá chủ độc tôn, vạn kiếm trạm vẫn đủ hủy diệt tất cả, kết quả chẳng có gì khác biệt. Đừng ngụy biện, nếu chúng ta liên thủ đánh với chàng, chưa biết ai thắng ai bại đâu, Âu Dương Thương Lan đắc ý nói. Lạc Nam nghe vậy cũng suy tư. Ưu thế của hắn so với các nàng chính là 3000 cực giới và Bá đạo quy tắc và Bất hữu thần văn. Nhưng hai nữ nhi bảo bối lại có thể điều động Bất hữu thần văn và Bá đạo quy tắc một cách tùy ý. Về phần 3000 cực giới tuy mạnh, nhưng 4000 vũ trụ của Lạc Long Nhi, Vạn cánh băng liên của Vương Y vận, Vô vàng phân thân của Ma Hậu, hàng vạn linh hồn của Thủy Triều Tịch, rồi cả các loại thủ đoạn khác của mấy lão bà cũng chẳng yếu chút nào. Nếu thật sự lấy một chọi tất cả, Lạc Nam hoài nghi mình sẽ thật sự an hành. Bởi vì bên phía chúng nữ còn có hương trà, Vân Tiêu, không ai là dễ chọc cả. Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt Lạc Nam bất mãn hỏi. Muốn đánh phu quân, thích ăn gia pháp không? Mấy nữ nhân vội vàng rụt cổ, sợ nhất chính là gia pháp nha, ngay cả cao cao tài thượng như Vân Tiêu từng bị các nàng thi triển gia pháp cũng là xấu hổ không chịu nổi đấy. Cơ thể của chàng sao thế? Thương thế nặng không? Nam Thiên Tố quan tâm hỏi. Phản phệ hơi nặng vì chơi khá lớn, Lạc Nam ra vẻ đáng thương nói. Chắc cần xong tu mấy ngày mới có thể bình phục. Phi, từng đôi gò má nhất thời đỏ hồng, hai vị tiểu công chúa càng là biểu môi khinh bỉ. Tin hắn mới là quỷ, thập khánh huyên lít xéo mắt. Hắn có vĩnh sinh thần lực, không chết được. Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng, phu thê trêu đùa nhưng vẫn chú ý đến tình hình của khuynh hoàng mỹ tại Pháp giới. Thật ra trận chiến cấp độ thần đạo đã kết thúc trước cả bọn họ. Không nói Khuynh Hoàng Mỹ có được tất cả những ưu điểm của quỷ tộc và thần tộc, chỉ riêng hồng môn thần lực và hồng môn quy tắc đã giúp nàng xưng bá tại Pháp giới rồi. Đây chính là lực lượng của chủng tộc cấp bất hủ, những thần đạo tại Pháp giới lấy gì để chống lại. Trước sự áp đảo của nàng, các vị đại năng chỉ có thể nhận thua. Khuynh Hoàng Mỹ danh chính ngôn thuận trở thành Pháp giới chi chủ, được giới linh giao phó thế giới bản nguyên. Hoàng Mỹ đã có bản nguyên của Pháp giới, không biết nên giao vạn tướng quán đỉnh cho người nào, Lạc Nam bắt đầu suy nghĩ. Hồng độn chiến thuyền hiện ra, hắn và chúng nữ rơi xuống đón khuynh Hoàng Mỹ trước từng ánh mắt hải hùng của tu sĩ Pháp giới. Không ngờ vị tân giới chủ có bối cảnh lớn như vậy, chỉ nhìn uy thế của Hồng độn chiến thuyền đã biết đẳng cấp của nó vượt xa thế giới này. Phu quân, thiếp đã thành công, Quynh Hoàng Mỹ vui vẻ nói. Làm rất tốt. Lạc Nam tán thưởng nâng lên ngón tay cái, kéo nàng hôn một ngụm, cười nói. Pháp giới sẽ giao cho thuộc hạ tiếp quản, nàng không cần lo lắng. Tham kiến đại nhân, Pháp giới chi linh có hình dáng như một tiểu pháp tướng hiện ra. Giao ước giữa chúng ta hoàn thành, hy vọng được đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Tuy khuyên hoàng mị trở thành giới chủ, nhưng Pháp giới chi linh hiểu Lạc Nam mới là nhân vật thủ lĩnh có thể quyết định vận mệnh của nó. Người yên tâm đi. Sau này ta sẽ bố trí hỗn độn truyền tống trận liên kết Pháp giới với thế giới của ta, Lạc Nam vuốt cầm nói. Cho tu sĩ của ta đến đây đúc Pháp tướng, ngược lại tu sĩ Pháp giới cũng có thể đến nguyên giới khai thác tài nguyên. Vậy thì tốt quá, Pháp giới chi linh thỏa mãn mỉm cười. Có lời này của đại nhân, ta yên tâm rồi. Nhiệm vụ của ngươi là vận dụng quy tắc đặc biệt, giúp Pháp tướng của Hoàng Mỹ trở nên mạnh hơn là được, Lạc Nam nói. Sẽ không để các vị thất vọng. Pháp giới chi linh nghiêm túc đáp. Mấy ngày sau đó, Lạc Nam thật sự ở Pháp giới song tu với thê tử cho đến khi phục hồi trạng thái toàn thịnh. Việc đầu tiên hắn làm sau khi hồi phục, chính là dùng bá đạo quy tắc bao trùm toàn bộ Pháp giới, đem trí nhớ của tất cả sinh linh xóa đi. Xóa đi phần trí nhớ liên quan đến sự xuất hiện của Pháp diệt để tránh lưu lại hậu hoạn về sau, không ai được biết Pháp diệt từng có mặt và chết ở Pháp giới. Trong ký ức của sinh linh Pháp giới, khuynh Hoàng Mỹ được giới linh chọn lựa tham gia đoạt nguyên chiến và trở thành giới chủ, chỉ thế mà thôi. Quynh Hoàng Mỹ bắt đầu bế quan luyện hóa bản nguyên. Mảnh vụn thi thể của đám cường giả Vạn Binh Sơn vẫn còn, Lạc Nam tận dụng chúng nó thi chuyển tàn thi chuyển sinh thuật. Sở dĩ dùng tàn thi chuyển sinh thuật thay vì ma linh trỗi dậy là vì đám người này đều là luyện khí sư. Ở trạng thái linh hồn, bọn hắn sẽ không thể luyện khí. Ngược lại ở trạng thái cương thi có da có thịt, sẽ có thể tiếp tục phát huy sở trường lợi hại nhất. Lạc Nam lưu lại hai tên Ma Linh Đại Dục Tông và hai tên cương thi của Vạn Binh Sơn Tỏa Trấn Pháp Giới, cùng với đó là một lượng tài nguyên vừa đủ để thế giới phát triển và vận hành. Trước khi bị Vạn Tướng Đế Thần nhắm vào, Pháp Giới chưa từng được kẻ bên ngoài ngấp ngé, vì thế không hề nghèo nàng, cạn kiệt như nhiên giới hay sinh tử giới, dàn xếp ổn thỏa, hồng độn chiến thuyền rời khỏi Pháp Giới. Tiếp tục lên đường. Tham kiến chủ nhân, cương thi binh la hào quỳ gối. Nhìn lấy tên này, lạc nam lại bất đắc dĩ. Vốn hắn định ma linh trỗi dậy hoặc tàn thi chuyển sinh thuật đối với pháp diệt, nhưng uy lực của độc tôn vạn kiếm trảm quá lớn, hủy diệt toàn bộ cả thể xác và nhục thân, không còn sót lại bất cứ một thứ gì để có thể thi thuật. Điều này dẫn đến hắn không thể khai thác tin tức của vạn tướng đế thần từ miệng pháp diệt. Nói đi ngươi xuống hỗn độn làm gì? Vì sao công kích kết giới của ta?" Lạc Nam hỏi. "Bẩm chủ, thuộc hạ muốn tìm Thạch Linh đang ngủ say của cổ thạch giới." Binh là Hào kính cẩn đáp. "Về phần công kích kết giới chỉ vì hiếu kỳ, muốn ra oai." Lạc Nam cùng các nàng đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tên này có cùng mục tiêu với mình, chẳng trách lại trùng hợp như vậy. "Việc ngươi tìm Thạch Linh có bao nhiêu người biết chuyện?" Tuế Nguyệt nghiêm túc hỏi. "Đặc biệt là binh ngạo kia?" Hắn liệu có vì nguy mà dán lâm chỗ của Thạch Linh? Lạc Nam nghe vậy cũng biểu lộ nghiêm túc, nếu đích thân binh ngạo tìm đến chỗ Thạch Linh điều tra về cái chết của đệ tử sẽ rất phiền toái. Cũng may, binh là hào chấp tay đáp. Thuộc hạ có ý muốn chiếm Thạch Linh làm của riêng nên chỉ đi cùng 5 tên hộ pháp, không tiết lộ tin tức cho người ngoài. Sư phụ có hai vị đệ tử, ta và đại sư Huynh đang cạnh tranh gắt gao, không muốn tin tức Thạch Linh đến tay hắn nên đã hành động bí mật. Hóa ra là thế, lạc nam nhét mép. Thế quán đỉnh thuộc về đại sư huynh của ngươi à? Bình là hào đột phá siêu thần dựa vào thế giới bản nguyên mà không phải quán đỉnh như pháp diệt, điều này cũng khiến hắn cảm thấy khá tiếc nuối. Không thư chủ nhân, vạn binh quán đỉnh thuộc về nữ nhi duy nhất của sư phụ, ta và sư huynh đang cạnh tranh để trở thành vị hôn phu của nàng. binh là hào bất đắc dĩ nói. Hiện tại hắn đã vẫn lạc và bị luyện thành cương thi. Khả năng đại sư Huynh đạt được Mỹ Nhân ở trong tầm tay rồi. Thì ra là tranh đoạt Mỹ Nhân. Lạc Nam gật gù, hứng thú ra lệnh. Đem cách thức lĩnh ngộ binh vũ quy tắc nói ra. Con đường bá chủ. Chương 3373, Chiến lợi phẩm. Sau khi khai thác thông tin từ binh La Hào, Lạc Nam xem như hiểu thêm không ít về vạn binh Sơn, một trong các thế lực đại địch. Binh vũ quy tắc là thứ do Sơn chủ binh ngạo dựa vào mối liên kết với bất hữu thần vật. Vạn binh sơn mà ngộ ra. Binh vũ quy tắc sắc bén như vũ khí cường đại, có thể chém nát vạn vật trong thiên hạ, chém nát quy tắc của đối thủ, nhưng đồng thời đây cũng được xưng là loại quy tắc có thể thống trị tất cả binh khí, vũ khí, cướp đoạt cho bản thân sử dụng, giảm đi tiêu hao khi điều động vũ khí, không giới hạn số lượng. Trước đó binh La Hào từng dùng ngự binh vũ thần tướng để phát động năng lực thống trị. Cướp đoạt tất cả vũ khí của chúng nữ kể cả binh nhân tộc là đủ thấy sự lợi hại của loại quy tắc này. Tuy nhiên việc truyền thụ binh vũ quy tắc cho người khác không hề đơn giản, thế nên binh ngạo đã sáng tạo ra một môn công pháp gọi là ngự binh vũ kinh. Chỉ có thiếu chủ và đại trưởng lão của Vạn Binh Sơn là được phép tu luyện ngự binh vũ kinh, Binh La Hào là một trong hai vị thiếu chủ nên mới có thể tu được công pháp này, đúc ra ngự binh vũ thần tướng. Ngự binh vũ kinh được khắc trực tiếp vào linh hồn người tu luyện, giờ đây được binh La Hào đem khẩu quyết viết ra quyển trục dân lên Lạc Nam, bao gồm cả phương pháp đúc thành ngự binh vũ thần tướng, kèm theo các bí pháp, thần thông. Nghe nói binh ngạo vẫn luôn khao khát luyện được bất hủ thần binh, tiến triển tới đâu rồi? Lạc Nam nghiêm nghị hỏi. Đây là vấn đề quan trọng, không ai dám xem nhẹ quyết tâm của bất hủ khí thần, đặc biệt là đối phương còn sở hữu bất hủ thần vật trong tay. Nếu binh ngạo luyện chế được bất hủ thần binh, đối với hắn và thần huyền hôn vô cùng bất lợi. Thưa chủ nhân, sư phụ vẫn luôn săn tìm các nguyên liệu quý hiếm và chưa từng được thử nghiệm trong lịch sử để luyện chế bất hủ thần binh, nhưng đều thất bại, binh là hào thành thật hồi đáp. Sư phụ nói vẫn còn thiếu một thứ cực quan trọng, dù là bất hủ thần cũng vô pháp tạo ra. Thứ gì? Lạc Nam nhớ mày. Ý chí của chung cực giới, binh là hào hít sâu một hơi, kính ngưỡng nói. Tất cả bất hữu thần vật được thai ngán thành đều là do ý chí của chung cực giới muốn tạo ra bọn chúng, một vị luyện khí sư dù trình độ cao minh đến đâu, không được ý chí thế giới ủng hộ cũng vô pháp hoàn thành. Lạc Nam và chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời này vừa thâm ảo, vừa có đạo lý. Chấp niệm truy cầu đỉnh cao của mỗi luyện khí sư là vô tận, binh ngạo vì đại nghiệp luyện chế bất hữu thần binh mà năm đó vây công bất hữu cổ tộc để cướp bất hữu thấp tháp và bất hữu thần đỉnh về nghiên cứu. Cũng sẵn sàng cưỡng đoạt hư vô cổ thụ của hư vô cổ thành, có thể thấy hắn chưa từng từ bỏ giả tâm. Nếu không vì thiếu đi ý chí của chung cực giới, nói không chừng kẻ này đã có thành tựu nhất định. Việc binh ngạo chưa thành công vừa là sự đáng tiếc của giới luyện khí, lại là tin vui đối với Lạc Nam. Gần nhất chung cực giới có tin tức gì quan trọng không? Lạc Nam tiếp tục dò hỏi. Sớm muộn sẽ phải đến, hắn cũng muốn hiểu biết hơn về tình hình tại đó. có thưa chủ nhân Bình là hào chấp tay đáp. Hồng mông cổ tộc bị các nội tình bất hữu liên hợp vây công, tuy nhiên hồng mông đạo tổ, hồng thương minh đã mang theo toàn bộ tộc nhân dòng chính tiến vào hồng mông càng khôn châu đạo tổ. Cái gì? Lời này khiến mọi người biến sắc. Ngay cả thần huyền huân cũng không nhịn được hỏi lại. Người nói lão già đó thật sự vứt bỏ mặt mũi, lựa chọn lẫn trốn. Đúng thế, khi vạn binh sơn và các thế lực khác đánh vào địa bàn, hồng mông cổ tộc đã bốc hơi. Bình là hào xác nhận. Hừ, đường đường bất hủ thần, chủng tộc bất hủ lại lựa chọn không chiến mà chuồng. Thần huyền huân siết chặt nắm tay. Đôi mắt hoàng kim khép lại, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Năm đó nàng đã hỏi Gia Gia vì sao biết rõ giữ nhiều lành ít vẫn lựa chọn đương đầu, Gia Gia của nàng khẽ cười. Chết có gì đáng sợ? Sống hèn nhát, tạm bợ mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu tộc ta không dám đối mặt nghịch cảnh, Vậy không xứng để tiếp tục tồn tại Tộc có thể diệt Ý chí không thể diệt Trong trận chiến đó Mỗi vị tộc nhân bất hủ cổ tộc đều dùng máu huyết Linh hồn để lưu lại ý chí trường tồn Về trang lịch sử về một chủng tộc bất khuất Cho đến hôm nay Lịch sử chung cực giới có thể ghi nhận Sự hủy diệt của bất hủ cổ tộc Nhưng chưa từng đổi trắng thay đen Dám viết bất hủ cổ tộc hèn nhát Hay lẫn trốn trước vạn địch vây quanh Đương nhiên mỗi chủng tộc đều có những quyết định khác nhau, So với bất hủ cổ tộc tự chiến đến cùng, hồng mông cổ tộc đã lựa chọn bỏ trốn, sự sách chung cực ghi nhận điều này. Không thể nói ai đúng ai sai. Người có thể lui, lạc nam phất tay. Bình là hào khom lưng cúi đầu rời khỏi. Thần huyền huân mở mắt, khôi phục sự bình tĩnh ban đầu, phân tích nói. Hồng mông càng khôn châu cũng có thể khuấy động càng khôn, che đậy vết tích và khí tức như bất hủ thần tháp, không loại trừ khả năng hồng mông cổ tộc đã dán lâm hỗn độn. Ý của tỷ là bọn hắn vào hỗn độn để trốn bất hủ thần truy sát sao? Đình manh manh chớp mắt hỏi. Không, ý của huyền huân là chúng muốn săn tìm tỉ ấy để minh oan, tuế nguyệt lên tiếng. Đúng thế, thần huyền huân gật đầu. Hồng mông cổ tộc sở dĩ bị vây công là vì đòn chiếu tướng của phu quân đánh quá tốt, vu oan giá họa, khiến các nội tình bất hủ khác có cái cớ để vây công bọn chúng. Nếu bọn hắn bắt được và tiêu diệt ta một cách công khai, Trong sạch sẽ được chứng minh, các nội tình bất hủ không còn cớ gây khó dễ nữa. Vậy chẳng phải chúng ta đang gặp nguy hiểm, chúng nữ ngưng trọng, nếu đụng độ hồng mông cổ tộc hiện tại, thật sự rất khó. Đối phương có bất hủ thần là hồng mông đạo tổ tỏa trấn, còn có bất hủ thần vật trạng thái toàn thịnh là hồng mông càng khôn châu. So với bất hủ thần tháp còn chưa thể phục hồi và vạn đạo lưu ly bình không hoàn chỉnh của bên mình mạnh hơn quá nhiều. Yên tâm đi, Lạc Nam nở nụ cười. Hỗn độn mênh mông, nói gặp dễ vậy sao? Chưa kể đánh không lại vẫn có thể viễn độn càng khôn. Tuy rằng hắn còn thấy tiếc vì đòn chiếu tướng của mình không thể dồn hồng mông cổ tộc vào chỗ chết, nhưng có thể khiến các thế lực đối địch mâu thuẫn, nghi kỵ, chém giết lẫn nhau cũng là một thành tựu không tệ rồi. Từng bước một, lạc nam sẽ khiến chúng phân rã. Xem xét chiến lợi phẩm thôi, mấy nữ nhân cũng ném lo lắng ra sau đầu, chuyển sang hưng phấn kiểm kê tài sản. Lần này có 3.000 thanh đại đao cấp siêu thần cực phẩm do tỷ muội chúng ta giành được. Họa thủy trêu tức nhìn hắn nói. Chàng còn không mau lấy lòng để được ban thưởng. Ba thanh đại đao cấp siêu thần cực phẩm, thừa sức để thăng cấp một vạn thanh thần kiếm của Lạc Nam đạt đến siêu thần binh. Nhìn khắp chung cực giới, có lẽ chỉ đại nhân vật của Vạn Binh Sơn mới có được số lượng lớn vũ khí cao cấp như thế. Hắc hắc, mấy ngày mấy đêm ở Pháp giới còn chưa đủ sao. Lạc Nam cười xấu xa nói: Ai muốn được lấy lòng thì vào phòng đi. Đồ xấu xa, ai nói đến chuyện đó, gò má các nữ nhân đỏ bừng. Ba bà thối, có ta và tỷ tỷ ở đây, ngươi đứng đắn đàng hoàng một chút. Tiểu Thiên Ý mãnh liệt phê bình hắn. Sú nha đầu, chuyện của người lớn, trẻ con các ngươi không được xen vào. Lạc Nam dương dương đắc ý giáo dục. Sú tiểu tử, ngươi mới là trẻ con, Lạc Sương hung hăng véo tai hắn tỷ tỉ, tỉ tha mạng, Lạc Nam giả vờ đau đớn. Đáng đời, tiểu thiên ý hướng hắn làm mặt quỷ. Chúng nữ bật cười khúc khích, ngoại trừ hai vị trưởng bối của trụ Việt Tông, quả nhiên chỉ còn Ninh Vô Song và Lạc Sương là trị được hắn. Tập trung phân chi chiến lợi phẩm, mọi người đều phấn khởi. Thế giới bản nguyên lần này vậy mà thu được chính loại. Bản nguyên của 6 tên cường giả Vạn Binh Sơn, trong những chữ vật của Pháp Diệt có đến 3 loại. Cũng không biết là tên này cướp của ai. Tuy nhiên dựa vào bản tính nhìn thấy Pháp giới là muốn biến thành trại chăn nuôi của hắn thì việc hắn đi cướp bản nguyên thế giới ở nơi khác không phải chuyện hiếm lạ. Bản nguyên của Binh La Hào thích hợp với luyện khí sư, có thể giao cho Thái Diễm, bởi lẽ ái tâm, để là các nàng đã sớm là siêu thần rồi. Bản nguyên của Đại Hộ Pháp phù hợp với Cốt Tu, giao cho Cốt Nữ của Đông Hoa Cung. Bản nguyên của Nhị Hộ Pháp chuyên dùng cho Chiến Trận Sư, thuộc về Họa Mộng. Bản nguyên của Tam Hộ Pháp có thể cường hóa thực lực của đại quân do chính bản thân tạo ra, giao cho vi Minh Châu. Bản nguyên của Tứ Hộ Pháp Thiên về Hồn Tu, lưu cho Hải Linh Lung. Bản nguyên của Ngũ Hộ Pháp hỗ trợ tăng uy lực của vũ khí mà chủ nhân sử dụng, Lạc Nam quyết định giao cho Phương Du. Phương Du vừa sử dụng đao, vừa sử dụng kiếm, rất khó tìm được thế giới nào phù hợp với cả hai loại vũ khí này, bản nguyên của Ngũ Hộ Pháp thừa sức đáp ứng. ngoài nàng ra, Chúng nữ đa phần chỉ ưa dùng một loại vũ khí mà thôi, không thể phát huy hết tối đa khả năng của thế giới này. Về phần 3 loại bản nguyên thu trong những trữ vật của Pháp diệt sau khi kiểm tra biết được công dụng, Lạc Nam cũng đã có nhân tuyển. Một loại bản nguyên gia tăng sức mạnh cho các chiến thú, có lẽ Pháp diệt muốn dùng nó để bồi dưỡng tọa kỵ, thuộc về ngự thú sư, Tây Thi. Một loại bản nguyên giúp Pháp tướng lĩnh ngộ thần thông mới, tối đa 3 loại Pháp tướng thần thông. Thứ này ai có pháp tướng đều có thể sử dụng, sau khi cân nhắc quyết định giao cho loạn thanh quân, bởi vì nàng có được loạn đạo kiếm tướng cũng rất mạnh, pháp tướng càng mạnh càng ngộ ra thần thông lợi hại, có thể gia tăng chiến lực. Bản nguyên cuối cùng có thể đề thăng vực về cả số lượng và chất lượng, chính là của Bùi Linh Hy. Ngoại trừ Bùi Linh Hy, võ Tam Nương cũng có thể dùng, nhưng Tam Nương đã là siêu thần rồi. Khanh khách, cứ thế này đi tìm người của các nội tình bất hủ làm thịt. Không bao lâu toàn bộ tỷ muội đều sẽ là nữ siêu thần Diễm Nguyệt Kỳ hưng phấn nói Tham lam Lạc Nam trừng mắt nhìn Bản nguyên thế giới chứ không phải râu cải trắng Nguyệt Kỳ nói đúng đó Đi thu thập từng loại tốn công tốn sức Chiến một trận thu gần 10 loại Thứ nào khỏe hơn khi vũ vô cùng tán thành Tùy duyên Không gặp phải kẻ thù Chẳng lẽ các nàng định ra tay với người vô tội Lạc Nam bất đắc dĩ Không nha Chẳng phải hồng mông cổ tộc đang săn tìm chúng ta sao? Chúng ta săn ngược lại bọn chúng, đình manh manh lớn mật nói. Khóe miệng lạc nam co quắp, tìm đường chết cũng không nên nóng vội như thế nha. Tiếp tục kiểm tra, đừng nói nhảm, hắn bất mãn đánh đòn lên mông nàng. Phu quân, vạn tướng quán đỉnh chàng muốn lưu cho ai? Nam thiên tố hứng thú hỏi. Nàng biết một khi vạn tướng quán đỉnh, hậu cung lại có thêm một nữ cường nhân cực kỳ thiện chiến. Chấp trưởng hàng nghìn loại pháp tướng không phải nói chơi. Lạc Nam vuốt cầm. Không chỉ một pháp tướng đơn giản như vậy, mà đại hoàng đế tướng vẫn chưa triệt để bị hủy diệt. Không thể không nói, nó quả thật là pháp tướng cấp độ bất hủ của vạn tướng đế thần, dù ăn trọn bá chủ độc tôn, vạn kiếm trảm của hắn nhưng chỉ mất đi khả năng chiến đấu mà thôi, chưa thật sự tiêu tùng. Điều này đồng nghĩa có thể dùng bá chủ quy tắc đem nó thu phục, biến thành pháp tướng cho mình sử dụng. Chật, tiếc thật, nếu không phải đã là siêu thần, lão nương cũng muốn vạn tướng quán đỉnh. Võ tam nương nhét môi nói. Mấy nữ cường nhân gật gật đầu, các nàng quả thật đều bị hấp dẫn bởi vạn tướng quán đỉnh, tuy nhiên hầu hết đều đã là siêu thần cả rồi. Các nàng không cần ngấp ngé, ta sẽ lưu vạn tướng quán đỉnh cho một nữ nhân đặc biệt. Lạc nam nở nụ cười ấm áp. Người từng vì ta mà rơi lệ, người đánh mất cảm xúc vì ta. Chúng nữ hai mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ hắn đối xử ôn nhu với nữ nhân như vậy, sao lại từng làm đau người nào? Ta đoán ra rồi, lạc kỳ nam miễn cười, dì hàm, thông minh, lạc nam nâng lên ngón tay cái. Vạn tướng quán đỉnh sẽ thuộc về hàm nhi của ta. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, nếu nói người mà hắn nợ tình lâu nhất, làm nàng rơi vào thống khổ nhất, không ai khác chính là phiêu tử hàm. Hắn muốn bù đắp cho nàng cũng là dễ hiểu. Hơn nửa phiêu tử Hàm còn là phiêu miễu cung chủ, từng là một trong những thiên đế đứng đầu nhất thế vũ trụ, chiến lực không hề tầm thường chứ không đơn thuần chỉ có được huyết mạch u minh thần điểu. Tin rằng sẽ phát huy được tối đa uy lực của vạn tướng Quán Đỉnh. Ngoại trừ vạn tướng Quán Đỉnh và chính thế giới bản nguyên, thu thập lần này còn rất nhiều thứ tốt. Từ đám người vạn binh Sơn, thu được 3.000 thanh đại đao siêu thần cực phẩm, hàng loạt siêu thần binh, siêu thần bảo của năm tên hộ Pháp. Khung sương cốt của Đại hộ Pháp, yêu binh tộc, thiên vĩ thần đao, phi hành pháp bảo, phá không kiếm thuyền và hơn 5.000 loại nguyên liệu luyện khí đẳng cấp từ thần đạo đến siêu thần. Từ tài sản của Pháp Diệt, ngoại trừ Quán Đỉnh và Đại hoang Đế tướng còn có một kiện siêu thần bảo cực phẩm, thần tướng bảo điện. Thần tướng bảo điện này là pháp bảo dùng để phi hành, di chuyển trong hỗn độn của Pháp Diệt. Bên trong bảo điện có 8 cái trụ cột. Ấn trong trụ cột là 8 vị Pháp tướng như La Hán hình thể khổng lồ, ba đầu 6 tay, diện 1 bậm trợn, sau lưng có đôi cánh do thời không thần lực nương thành. Không cần phải nói, 8 vị Pháp tướng này có tác dụng lôi kéo thần tướng Bảo Điện phi hành, chiến lực cũng tạm được. Tuy nhiên vì đại chiến với Lạc Nam quy mô quá lớn, thần tướng Bảo Điện không đóng góp được gì nên cũng không được Pháp diệt vận dụng. Cần nhắc kỹ càng... Lạc Nam quyết định đem cả thần tướng Bảo Điện và phá không kiếm thuyền làm đồ ăn cho các binh nhân tộc, yêu binh tộc của chúng nữ. Hắn đã có bá chủ chi thành, không cần hai món đồ chơi này. Đồng thời tận dụng tất cả nguyên liệu luyện khí đoạt được của vạn binh sơn mà thăng cấp toàn diện. Sau lần này, hắn muốn mỗi người các nàng sở hữu ít nhất 3 món vật phẩm siêu thần cực phẩm, bất kể là vũ khí hay pháp bảo. Trang bị tận răng Ái tâm, thái diễm Để Lạc lại phải vất vả rất nhiều. Con đường bá chủ. Chương 3374, Đại Dục Thần Tử. Trong lúc hồng độn chiến thuyền di chuyển, Lạc Nam lại tranh thủ vong linh dịch chuyển trở về nguyên giới một chuyến. Hắn mang vạn tướng quán đỉnh cho phiêu tử hàm và các loại thế giới bản nguyên cho chúng nữ. Khi giao bản nguyên cho Thái Diễm, biết được tin ái tâm, Vân Tiêu các Ngàn đã thành công sửa chữa hộp đựng kiếm của hắn. Hộp đựng kiếm là một kiện siêu thần bảo trung phẩm. Mà nó chỉ có thể đúc ra các thanh kiếm tối đa đạt đến cấp siêu thần binh hạ phẩm mà thôi, không có cách tiếp tục đề thăng. hộp đựng kiếm này cấu tạo vô cùng kỳ quái, nguyên liệu tạo thành nó bọn thiếp không biết là gì, muốn nâng cấp phải biết rõ nguyên liệu. Ái tâm bất đắc dĩ nói. Vốn muốn đem nó thăng đến siêu thần cực phẩm, nhưng nhiều lần thử nghiệm đều thất bại. Vậy à, Lạc Nam vuốt cằm, truyền ý niệm gọi Yến Linh đến. Chủ công có gì phân phó? Yến Linh chấp tay hỏi. Nàng dùng thiên cơ lâu, xem nguyên liệu tạo ra hộp đựng kiếm của ta là gì, Lạc Nam đề nghị. Hắn muốn xem thử nếu như hộp đựng kiếm được thăng cấp đến mức tối đa, liệu có được quyền năng sánh ngang vạn binh sơn, tạo ra các thanh kiếm đẳng cấp siêu thần cực phẩm được hay không? Được, Yến Linh nghiêm nghị gật đầu, vận chuyển thiên cơ chi thể liên kết cùng thiên cơ lâu, bắt đầu dò thám thiên cơ. Khoảnh khắc đó... Thiên cơ thần lực mênh mông cùng cuộn bao phủ xung quanh hộp đựng kiếm tiến hành dò xét. Phốc! Bỗng nhiên Yến Linh phun máu, sắc mặt trắng nhợt, mà thiên cơ lâu cũng rơi xuống mặt đất. Lạc Nam biến sắc, vội vàng nâng đỡ lấy nàng, vĩnh sinh thần lực nhanh chóng bao trùm toàn thân Yến Linh, tiến vào linh hồn chữa trị. Không được thì thôi, đừng quá sức, Lạc Nam quan tâm nói. Không, ta đã dò xét được một phần, Yến Linh hít sâu, trịnh trọng nói. Hột đựng kiếm của chủ công được luyện chế từ mảnh vụn của một kiện bất hữu thần vật, thần bí dị thường. Nếu không phải nàng có được thiên cơ chi thể, thì dù là thiên cơ lâu cũng không thể dò xét đến tin tức như vậy. Cái gì? Lạc nam trợn mắt há hóc mồm. Lại là mảnh của bất hữu thần vật, sẽ không phải mảnh gốm của vạn đạo lưu ly bình nữa chứ? Sẽ không, nếu là vạn đạo lưu ly bình, ta đã cảm ứng được thanh âm của kim thần nhi vang trong đầu hắn. Đã sớm cảm thấy cái hộp đựng kiếm không bình thường, chẳng ngờ cũng có chút lai lịch. Hóa ra nguyên liệu tạo thành hột đựng kiếm lại thuộc về bất hữu thần vật, chẳng trách tỉ muội chúng ta nghiên cứu không ra. Ái tâm cười khổ. Thái Diễm và Vân Tiêu cũng nhìn nhau nhúng vai. Chật, lại thú vị. Lạc Nam chép chép miệng. Mặc kệ cái hột đựng kiếm có lai lịch như thế nào, bây giờ không phải lúc tìm hiểu. Hiện tại nó đã trở thành siêu thần bảo. Vậy hắn cũng không khách khí đem một vạn thanh thần kiếm ném vào. Không chỉ kiếm của mình, Lạc Nam còn lấy kiếm của kiếm Vô Uyên, Loạn Thanh Quân, Phương Du, Loạn Thùy Trân, Loạn Thùy Ảnh, Tân Lộng Ngọc, Hoa Như Thủy, Tô Minh Châu các nàng cho hết vào trong hộp. Chỉ cần là kiếm, hắn sẽ cho vào. Hào Phóng lấy ra một thanh đại đao của binh La Hào dùng làm nguyên liệu, thăng cấp toàn bộ kiếm. Trước tiên cứ dùng tạm 1.000 thanh đại đao, nếu thiếu sẽ dùng tiếp. Tận 3.000 thanh, Lạc Nam nghĩ rằng sẽ không dùng hết nổi, bởi vì các thanh kiếm chỉ thăng cấp lên tối đa được siêu thần binh hạ phẩm mà thôi. Dùng đào cấp cực phẩm để thăng cấp kiếm lên hạ phẩm, sẽ không tiêu hao quá nhiều. Âm ầm ầm Quả nhiên khi kiếm và vật liệu đều có đủ, hộp đựng kiếm lập tức vận chuyển, không ngừng chấn động. Lạc Nam đem nó thu vào đan điền, lúc này Yến Linh lại lên tiếng. Nếu ta đột phá siêu thần... Nói không chừng sẽ giúp được chủ công dò xét thêm về lai lịch sâu xa của hộp đựng kiếm. Nàng nói có lý, ánh mắt Lạc Nam sáng lên. Đúng thế, Yến Linh hiện giờ chỉ là một nữ đại năng mà thôi. Một đại năng như nàng phối hợp cùng Thiên Cơ Lâu đã có thể dò ra một tiên manh mối, nếu như tiến vào siêu thần, tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Yên tâm đi, ta sẽ tìm kiếm bản nguyên thế giới phù hợp giúp nàng đột phá. Lạc Nam nghiêm túc hứa hẹn. Tin tức về bất hủ thần vật, dù chỉ là một mảnh nhỏ thì hắn cũng không muốn bỏ qua. huống hồ hột đựng kiếm còn có duyên với hắn. Chỉ là không biết nhân vật thần thông quảng đại nào lại dùng mảnh vỡ của bất hủ thần vật để luyện ra món đồ như vậy. Khả năng cao đây là một vị luyện khí sư và kiếm tu kinh thiên động địa. Gần nhất ta cũng đã giúp chủ công tìm thêm được vài tình báo có thể giải quyết tình huống của nguyên giới. Yến Linh đem một khối ngọc bội giao cho hắn. Bên trong có tin tức. Làm rất tốt, lạc nam tán thưởng. Không hổ là nữ quân sư của ta. Yến Linh cười ngọt ngào, cảm giác được trọng dụng như vậy mới là điều mà nàng hướng đến. Nàng không giỏi chiến đấu, cũng không giỏi hỗ trợ tu luyện, sở trường và niềm ưa thích của nàng chính là thiên cơ đạo. Từ khi được giao phó thiên cơ lâu, nàng luôn cố gắng cống hiến để hồi báo sự tin tưởng của hắn. Ào ào, mặt nước nhập phàm hồ xuất hiện gợn sóng. Từ bên trong hồ, Từng thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần bay lên. Âm ầm ầm. Mây đen cùng cuộn kéo đến, thần kiếp giáng lâm. Các nàng cũng tiến bộ không chậm, Lạc Nam nhìn lên bầu trời, tràn đầy thỏa mãn nói. Những người đang độ thần kiếp chính là chúng nữ Ngọc Tú, Vô Hối, Kinh Kha, Long Liên, Long Lệ, Long Khinh, Thanh Loan tộc trưởng. Sau thời gian cố gắng đuổi theo các tỷ muội, dù tu luyện chậm trễ nhiều năm, giờ đây các nàng đã trở thành nữ thần đạo rồi. Quá trình đổ kiếp diễn ra thuận lợi, từng vị từng nữ thần như ngọc chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy lạc nam đứng ở nơi đó, viền mắt liền trở nên đỏ hoe, ngẹn ngào lên tiếng. Phu quân, một kiếp hóa phàm, đã có vài chục năm không nhìn thấy hắn. Vô hối, Ngọc Tú và Kinh Kha rốt cuộc cũng hiểu vì sao năm đó người nam nhân này lại xuất hiện ở tiểu tinh cầu của các nàng. Tất cả như một thần thoại. Ngoan nào, vì phu ở đây, khóc cái gì chứ? Lạc Nam nở nụ cười. Chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn. Hắn vung tay, dịch chuyển lên đỉnh cung đình thụ. Cá nước thân mật, Lạc Nam đem những chuyện xảy ra trong thời gian qua kể với các nàng. Đồng thời cũng không thể thiếu một phen song tu, truyền thụ hồng môn thần lực. Vừa mới thành thần, lại phải lột xác toàn diện. Giao thêm lượng nguyên liệu luyện khí khổng lồ cho ái tâm và vân tiêu, Lạc Nam lúc này mới rời đi. Về phần thái diễm. Đã bế quan đột phá siêu thần, vòng linh dịch chuyển về thuyền, lạc nam từ dưới cái bóng của Hy Vũ trồi lên. Phu quân, chúng ta chậm một bước rồi, chân mật đứng bên cạnh tiếc núi cắn môi. Trễ rồi, lạc nam giật mình. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thế giới đã ở ngay bên cạnh. Tuy nhiên kích thước của thế giới đang biến lớn, quy tắc đang cùng cụ sinh sôi, tài nguyên nở rộ. Rõ ràng thế giới đã chọn ra được giới chủ của riêng nó. Điều này chứng minh bọn họ đã thật sự đến chậm. Đành thôi vậy, ta sẽ tìm thế giới khác cho nàng. Lạc Nam ôm chân mật an ủi. Hỗn độn không thiếu thế giới phù hợp với thể tu. Ừm, chân mật tựa đầu vào lòng hắn thủ thỉ. Vẫn còn những tỉ muội chưa có thế giới, thiếp vẫn chờ được. Chúng nữ đều thấy tiếc cho chân mật, dù sao thì thế giới thật sự có sức hấp dẫn. Nhưng người không phạm ta, ta không phạm người. Cũng không thể vì ưa thích thế giới mà ra tay cướp đoạt bản nguyên của người khác. Đi thôi, đến chỗ các thạch linh, Lạc Nam phất tay. Bất quá ngay lúc hồng độn chiến thuyền quay đầu, một thân ảnh cự đại từ phía xa lao đến như lưu tinh thu hút sự chú ý của hắn. Lại là con hàng này, Lạc Nam biểu lộ quái lạ. Chính là huyền vũ côn bằng, còn cá voi đeo mai rùa đã xâm chiếm hỗn độn thủy vực của hỗn thủy tộc. Trên lưng của nó lúc này có đứng một vị nữ tử thân mặc cung trang màu xanh da trời, tóc trắng như xương, da trắng hơn tuyết, mũ quan sát xảo, đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời đêm, bờ môi đỏ mộng cùng chiếc mũi cao thẳng tinh xảo. Đối với Mỹ Sắc, hiện tại ngoại trừ cấp bậc như thần huyền huân, vân tiêu, hương trà hay lạc tư tình, lạc nam rất khó bị kinh diễm. Thế nên hắn chỉ hiếu kỳ, không biết một chủ một tớ này muốn làm gì. Mà mục tiêu của nàng rõ ràng chính là thế giới. Lướt ngang qua hồng độn chiến thuyền, bởi vì có bá đạo quy tắc bao phủ nên nữ nhân và con rùa kia không phát hiện sự tồn tại của bọn hắn, vẫn hướng về thế giới phi hành. Ha ha ha, có tiếng cười sảng khoái vọng lên. Từ trong thế giới, một tên thanh niên tuấn tú, khí chất phi phàm, thân mặt cẩm y lao vọt lên không trung. Nhìn lấy nữ tự áo xanh bay đến, thanh niên sung sướng lên tiếng. Ta đã thành công. Đa tạ sư tỷ giúp ta hộ pháp trong thời gian qua. Chúc mừng sư đệ, sư phụ nhất định sẽ vì tiến bộ của ngươi mà thấy vui mừng. Nữ tự áo xanh ung dung gật đầu. Trong lúc đệ sắp đột phá, sư tỷ đi đâu thế? Thanh niên nghi hoặc hỏi. Tọa kỵ của ta gây chuyện lung tung, vô tình đụng phải cường giả đem nó giáo huấn. Nữ tự áo xanh lắc đầu đáp. Là do ta không quản, để nó tự ý làm bậy. Hừ. Kẻ nào ăn gan hùng mật báo dám đụng vào tọa kỵ của sư tỷ Thanh niên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Không hể mặc huyền thể môn chúng ta ra gì sao? Huyền thể môn, ánh mắt lạc nam hiếp lại, xem giọng điệu của tên này là muốn gây sự à? Hắn gọi mấy tên Ma Linh và Cương Thi ra hỏi thăm, biết được huyền thể môn là một tông môn luyện thể, có được ba vị thể siêu thần viên mãn trấn thủ, cũng có chút nội tình trong hàng ngũ siêu thần thế lực. Thanh niên kia là huyền thể môn thiếu chủ, huyền tài. Là lỗi của chúng ta, nữ tự áo xanh nói. Đối phương không giết nó đã là hạ thủ lưu tình, chuyện này dừng lại ở đây, trở về thôi. Được, nghe lời sư tỷ vậy. Huyền tài nở nụ cười, một chân bước ra đã hiện thân trên mai rùa, đứng song song cùng nữ tự áo xanh, đưa tay muốn nắm lấy tay nàng. Nào ngờ nữ tự áo xanh uyển chuyển né tránh, mặt vẫn không biểu tình. Huyền tài nhíu mày. Không vui nói, phụ thân đã hứa gã sư tỷ cho đệ khi ta đột phá siêu thần, chẳng lẽ tỷ không biết sao? Ánh mắt nữ tự áo xanh hiện lên chút bất đắc dĩ, điềm tĩnh đáp. Đệ nhớ lầm, sư phụ chỉ nói khi nào thực lực của đệ đuổi kịp ta, chúng ta sẽ bái đường thành thân. Hừ, còn chẳng phải tỷ tu luyện trước ta hàng nghìn năm sau, huyền tài nói. Hai tiểu cảnh giới mà thôi, ta chắc chắn sẽ đuổi kịp. Ừm, sư đệ cố gắng lên. Nữ tự áo xanh nhẹ gợt đầu. Huyền tài lúc này bỗng nhiên biểu lộ đau đớn, một tay ôm bụng, một tay ôm đầu. Sư đệ sao thế? Nữ tự áo xanh quan tâm hỏi. Có vẻ như, huyền tài khó khăn nói. để nóng vội luyện hóa thể giới bản nguyên, dẫn đến căn cơ bất ổn, linh hồn đau quá. Thả lỏng để ta kiểm tra. Nữ tự áo xanh nghiêm túc, đặt tay lên đầu hắn cẩn thận quan sát. Đúng lúc này. Huyền tài chợt nở nụ cười quỷ dị, một quả cầu hiện ra trong tay, hung hăng bóp nát. Bùm! Quả cầu nổ tung, từng luồng từng luồng quy tắc có màu hồng nhàng nhạt nhanh chóng tiến vào cơ thể nữ tự áo xanh. Đó là, chúng nữ đứng trên thuyền sắc mặt giận dữ. Đại dục quy tắc của Đại dục Tông Trước đó vừa chiến đấu với Đại dục Tông một trận, các nàng đương nhiên nhận ra loại quy tắc này. Nó là thứ có thể khống chế nữ nhân. Dù là cường giả siêu thần cũng khó lòng đối phó nếu không có thủ đoạn đặc biệt. Sư đệ ngươi làm gì? Nữ tự áo xanh hoảng hốt hỏi, lập tức thi triển thân pháp lùi về phía sau. Nhưng mà vừa mới vận lực, nàng chỉ cảm thấy đang điền nóng như lửa thiêu, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng làm nàng suýt chút mất đi tỉnh táo. Ha ha ha, sớm muộn gì cũng là phu thê, sao không tiến hành nhanh hơn một chút? Huyền tài cười lớn. Sư tỷ hãy xem như phần thưởng cho đệ ngay khi ta đột phá siêu thần, như vậy mới có ý nghĩa. Đệ rốt cuộc đã làm gì ta? Nữ tự áo xanh cố gắng cắn đầu lưỡi, dùng cơn đầu để giữ bản thân được tỉnh táo nhưng có vẻ không hiệu quả. Không có gì, chỉ bỏ ra cái giá không nhỏ đấu giá được đại dục châu của dục giới mà thôi. Huyền tài nhét mép. Thật sự rất đáng giá, đại dục quy tắc của chúng quả thật lợi hại. Ngươi, ngươi dám dùng đại dục quy tắc ám toán ta. Nữ tự áo xanh sắc mặt trắng bệt. Dù nàng có là siêu thần hậu kỳ, khi chúng phải loại quy tắc của thế lực bất hữu như vậy cũng gánh vác không nổi. Sao lại nói là ám toán? Huyền tài thở dài. Chúng ta sớm muộn cũng là phu thê, đem gạo nấu thành cơm trước thì có sao? Ngươi lật lòng, sư đệ, ngươi hãy tập trung tu luyện trước đã. Nữ tự áo xanh thở hổn hển Hừ, im miệng đi tiện nữ. Huyền tài rốt cuộc giận dữ, nghiến răng nghiến lợi Ngươi luôn điên cuồng tu luyện, không muốn ta đuổi kịp ngươi, từ đó ngươi sẽ không cần phải gã cho ta, việc này tưởng ta ngu xuẩn không nhận ra à. Hôm nay đem ngươi thu vào tay, xem ngươi có ngoan ngoãn hay không. Tiểu ô, mau trốn, nữ tự áo xanh truyền ý niệm cho huyền vũ côn bằng. Hất bay hắn, chúng ta tạm thời lánh mặt. Tiểu thiếu chủ hãy tỉnh ngộ đi. Huyền vũ côn bằng muốn bảo vệ chủ nhân, dùng sức hất thanh niên ra khỏi lưng mình, chuẩn bị đào tẩu. Xuất sinh ngươi cũng muốn giáo huấn ta. Nào ngờ huyền tài đã sớm chuẩn bị, lấy trong những chữ vật ra một sợi xiên xích ném đến. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xuyên xích biến lớn, uy lực của siêu thần bảo trung phẩm hiện ra, lập tức trói chặt lấy Huyễn vũ côn bằng, phòng tỏa hoàn toàn sức mạnh của nó. Huyễn vũ côn bằng bất lực, ngay cả giải dụa cũng không được. Ta đã chuẩn bị cho ngày này quá lâu rồi, phải rất khó khăn ta mới cầu phụ thân cho ngươi theo hộ đạo. Làm sao sẽ để xảy ra sơ xuất? Huyền tài nhét mép bước đến. Không, ngươi đừng đến đây. Nữ tự áo xanh liên tục lắc đầu, đang điền nóng lên như lửa đốt. Dục hỏa đã bắt đầu xâm lấn linh trí của nàng. Nếu để đối phương tiếp cận, nàng chắc chắn sẽ thất thủ. Đại dục quy tắc quá mức đáng sợ. Khà khà, hôm nay đệ nhất mỹ nhân huyền thể môn sẽ thuộc về ta. Huyền tài tham lam nhào đến. Tên xuất sinh, trên hồng độn chiến thuyền. Chúng nữ đã sớm nhìn không nổi muốn ra tay can thiệp. Chỉ cần là nữ nhân với nhau, không ai có thể trơ mắt nhìn thấy nữ nhân khác bị làm nhục, răng rắc, không gian đột ngột nứt ra. Chúng nữ còn chưa kịp xuất thủ, có cổ khí thế hùng mạnh đã dán xuống. Bùm! Huyền tài vừa mới đột phá siêu thần ngay cả một kích cũng chịu không nổi, cả người chấn động, như đạn pháo bay hàng ngàn dặm. Từ trong khe nước hỗn độn, một nam tử sắc mặt cuồng ngạo, hai tay chắp sau lưng. Úng dung bước ra. Quét mắt nhìn lấy toàn cảnh, nam tử nhét mép nói. Cảm ứng được có kẻ vận dụng đại dục quy tắc nên bổn thiếu đuổi đến, không ngờ chỉ là một con kiến, thật đáng thất vọng. Huyền tài chật vật ngồi dậy, đang phẫn nộ tột cùng chợt thấy rõ diện mạo người vừa đến, sắc mặt kịch biến. Đại dục thần tử. Con đường bá chủ. Chương 3375, thần tử ngã xuống. Người biết bổn thiếu à? Nghe lời nói của huyền tài, đại dục thần tử nhét mép hỏi. tại hạ là thiếu chủ huyền thể môn, danh tiếng thần tử như sấm bên tai, còn từng thấy bức họa của ngài, sao lại không biết? Huyền tài vội vàng nói. Huyền thể môn, vô danh tiểu tốt, đại dục thần tử cười lạnh. sắc mặt huyền tài thoáng cái cứng đờ, mặc dù trong lòng thầm giận nhưng lại không dám nói nhiều lời. Mặc dù huyền thể môn có chút tiếng tâm, Nhưng so với quái vật khổng lồ như Đại Dục Tông còn kém quá xa Mà lúc này, Đại Dục Thần Tử đưa mắt nhìn về phía nữ tự áo xanh, hài lòng cười nói Hóa ra là người dùng Đại Dục Châu, làm bổn thiếu cứ tưởng Gần nhất liên tục có cường giả của Đại Dục Tông vẫn lạc, trong đó còn có mấy vị trưởng lão cấp thấp Chuyện này đối với Đại Dục Tông không phải vấn đề nhỏ, thế nên Đại Dục Thần Tử phải dán lâm hỗn độn, nhưng tiện tìm kiếm hạ tử Quỳnh trở về Hắn cảm ứng được có người sử dụng đại dục quy tắc, còn nghĩ rằng có thể là mấy vị trưởng lão nên mới đuổi đến nơi này, nào ngờ lại nhìn thấy huyền tài đang dở trò tồi bại. Chứng kiến vẻ đẹp của nữ tự áo xanh, đại dục thần tử hài lòng nói. tư sắc không tệ, đủ tư cách làm lô đỉnh của ta. Thần tử, đó là sư tỉ của ta. Huyền tài vội vàng lên tiếng. Thì sao? Người khiến bổn thiếu cất công đi một chuyến, không trách tội người là may rồi, còn dám ý kiến. Đại dục thần tử nhớ mày. Không, các ngươi không, nữ tự áo xanh liên tục lắc đầu, máu tươi không ngừng rỉ ra khỏi miệng, nàng cắn gần nát cả đầu lưỡi chỉ để giữ vững một tia lý trí. Hắc hắc, vừa cự vừa ngên như vậy mới thú vị mà, đại dục thần tử bước về phía nàng. Lòng ngực huyền tài phọc phòng không ngừng, một cảm giác phẫn độ đến tột đỉnh dân trào. Mình vất vả như vậy, phí công như vậy chỉ để đem sư tỉ biến thành của mình. Làm sao sẽ để kẻ khác tùy tiện đoạt lấy? Ánh mắt chứa sự hung lệ, trong tay huyền tài xuất hiện một thanh đại chùy Huyền thể thần công, kim huyền khải trang. Trong lòng gầm lên, da thịt của hắn bỗng nhiên được cường hóa, kim quang đại thịnh, tỏa sáng chói mắt như một bộ chiến giáp màu vàng. Huyền thể thần công là công pháp của huyền thể môn, cường hóa thân thể từ trong ra ngoài tùy vào thuộc tính người thi triển, tăng cường cả khả năng phòng ngự và công kích. Huyền tài sở hữu kim linh căng, nhìn qua như một vị đại tướng mặc chiến giáp hoàng kim, uy phong lẫm lẫm. Chết! Huyền tài lao vọt đến, đại trùy trong tay thô bạo đập xuống đầu đại dục thần tử từ phía sau. Ngu xuẩn! Đại dục thần tử cười nhạt, khí thế siêu thần đỉnh phong bùng phát. Phốc! Huyền tài như đạn pháo bay ngược ra ngoài, điên cuồng thổ huyết. Đây chính là sự chênh lệch tu vi giữa siêu thần đỉnh và thể siêu thần sơ kỳ. Ngay cả uy thế của đối phương cũng không thể gánh nổi. Dù là phụ thân của người ở nơi này, cũng không dám nghịch ý bổn thiếu. Đại dục thần tử lạnh lùng một tay vồ ra. Chết đi, đại dục trảo. Bàn tay biến lớn, móng vuốt dài ra, 5 cái trảo ấn che thiên phủ địa vồ xuống. Tốc độ thật sự quá nhanh, huyền tài dù là tư cách phản kháng cũng không có. Xoẹt xoẹt, kim huyền khải trang nát bấy, thân thể huyền tài chia 5 xẻ 7. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Thế giới bản nguyên vừa luyện hóa chưa được bao lâu đã mất đi chủ nhân bay ra ngoài. Thế giới đang rút nhỏ lại, lực lượng tiêu hao trầm trọng. Trước thu chiến lợi phẩm, sau lại hưởng mỹ nhân, đại dục thần tử sẵn khoái cười. Hắn vung tay muốn đoạt lấy thế giới bản nguyên, nhưng đột ngột nó lại biến mất vô cùng quỷ dị. Kẻ nào? Đại dục thần tử lạnh lùng hỏi. Dám ở trước mặt bổn thiếu trộn đồ. Đáng sống rồi sao? Đáp lại hắn, chính là một tiếng cười bình thẳng. Hỗn độn tử giới, mở. Tử giới khuếch đại phong tỏa càng khôn, chỉ thoáng chốc đã bao phủ ngàn vạn dặm, ngay cả con côn bằng đeo mai rùa kia cũng không ngoại lệ. Thời gian ngưng động. Tuế Nguyệt đã sớm nhìn không nổi nữ tử áo xanh bị dục hỏa thiêu đốt, điều động ngục khốn thời gian vây nhốt nữ tử, ngưng động thời gian bên trong đó để tạm dừng sự thống khổ của nàng. Hồng độn chiến thuyền hóa thành khôi lỗi khổng lồ hướng xuống đầu đại dục thần tử đạp một cước. Thứ này là xác thần hồng khôi của hồng mông cổ tộc. Đại dục thần tử giật mình, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, lập tức triệu hoáng một tấm đại thuẫn như tường thành nên đón. Đùng, đại thuẫn bất động, hiển nhiên nó là siêu thần bảo có khả năng phòng ngự cao cấp. Vô số trận văn bên trên sát thần hồng khôi tỏa sáng, từng khối cơ giới vận chuyển, mũi thuyền hóa thành đại kiếm, cánh bường trở thành tấm khiên Thô bạo trấn xuống. Đùng đùng đùng. Liên tục là thanh âm ma sát dữ dội vang lên, sát thần hồng khôi nện muốn nát cả bước từng thành bảo vệ. Cút cho bổn thiếu. Đại dục thần tử sắc mặt lạnh lẻo quát. Đại dục ma pháp, thần lô cộng hưởng. Bên trong đang điền hắn, một nữ nhân thần đạo mở mắt ra. Huyết mạch của nàng sôi sụt, lập tức truyền thẳng năng lực vào người của đại dục thần tử. Ngay lập tức, cơ thể đại dục thần tử biến thành khổng lồ. Sừng sửng như núi vu tổ huyết mạch, vu thần quyền Đại dục thần tử thô bạo đấm ra Ngàn vạn tần quyền vực và chiến vực dung hợp Oanh, một quyền cuồng bạo đánh ngã sát thần hồng khôi Tiếp tục đi, thần lô cộng hưởng Trong lúc đó, lại có 10 lô đỉnh trong đan điền của hắn thiêu đốt huyết mạch Kích hoạt thể chất, truyền thụ năng lực vào người đại dục thần tử Bất diệt viêm, huyết độc thần mạch, bách chiến kim thân, nít bàn linh thân Kim sát cổ cốt, cử thánh ma thể, bách hồn chi thể, quang minh thiên dực, diệt đạo thần lôi, tuyệt hàng băng xương. 10 loại năng lực đến từ 10 loại thể chất và huyết mạch khác nhau hiện trên thân thể cự đại của đại dục thần tử, khiến chiến lực của hắn chỉ trong nháy mắt đã đề thăng hàng trăm lần. Đây mới là thực lực thật sự của nội tình bất hủ, đại dục tông. Đại dục ma pháp chỉ có những nhân vật cao cấp của tông môn mới được phép tu luyện, liên kết với năng lực của lô đỉnh sau khi sung tu. Biến các nàng thành công cụ tăng cường sức mạnh Đáng nói ở chỗ, những lô đỉnh này tu vi không cần cao, chỉ cần có được năng lực đặc biệt là đủ Người luyện đại dục ma pháp sẽ sở hữu những năng lực này, tự động phóng đại sức mạnh của chúng nó theo tu vi bản thân Tuy nhiên không phải tự nhiên nó được gọi là ma pháp, bởi lẽ ở mỗi lần thi triển, các lô đỉnh phải tự thiêu đốt tinh huyết Nếu kéo dài năng lực quá lâu, tinh huyết cạn kiệt, lô đỉnh tàn phế, đồng nghĩa cái chết Mà nếu đại dục thần tử vẫn lạc, toàn bộ lô đỉnh cũng sẽ đi theo. Thế nên trong mọi hoàn cảnh, các lô đỉnh bằng mọi giá phải giúp đỡ chủ nhân. Đây là đại dục ma pháp chân chính. Hồng mông cổ tộc, các ngươi trêu lầm người. Đại dục thần tử cuồng ngạo cười lớn. Huyết độc viêm lôi trưởng. Tuyệt hàng kim sát trảo. Hắn nâng hai tay lên, một tay ngưng tụ sức mạnh từ bất diệt viêm, huyết độc thần mạch và diệt thần đạo lôi tạo thành một nắm đấm khổng lồ. Tay còn lại dung hợp tuyệt hạng băng xương và kim sát cổ cốt, thô bạo vô ra một trảo. Vì đang có cơ thể khổng lồ của Vu Tổ, thế nên uy lực của hai vũ khí này so với trạng thái bình thường còn mạnh hơn. Muốn hủy diệt sát thần Hồng Khôi. Hồng Mông diễn đạo quyết, Bách thú thần lâm, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Hồng Mông thần tướng thân chinh, hàng trăm hư ảnh thần thú, ma thú, cổ thú từ trong đó xuất hiện. Tổ Long uống lượng, Tổ Phượng phân thiên, Kỳ lân dũng mảnh, cùng kỳ sát phạt, côn bằng thôn thiên, kim ô rực cháy. Bách thú thần lâm, lao thẳng vào hai luồng vũ kỷ của đại dục thần tử. Oanh oanh, không gian nổ tung, dư ba chấn cho huyền vũ côn bằng và nữ nhân áo xanh bay hàng trăm trượng. Rốt cuộc ra mặt rồi sao? Đại dục thần tử cười lạnh chất vấn. Nhìn người có thể thi triển hồng mông diễn đạo quyết, xem ra cũng là nhân vật cao cấp của hồng mông cổ tộc, vì sao xen vào chuyện của bổn thiếu. Nằm xuống. Đáp lại hắn, cự Mỹ Anh đã sừng sửn tiếp cận phía sau, kích thước cơ thể so với đại dục thần tử to gần gấp đôi. khai thiên phủ thô bạo bổ xuống. Người ở đâu ra? Đại dục thần tử hoảng hốt, vội vàng nâng lên đại thuẫn đón đỡ. Đùng, uy lực của binh nhân tộc được thể hiện, đại thuẫn nát bấy. Hỗn độn tổ vu, lại còn xinh đẹp hơn lô đỉnh của ta, phải thu phục ngươi. Đại dục thần tử chứng kiến dung mạo của cự Mỹ Anh. Thương phấn tung một trảo vào bụng nàng. Cơ thể cự Mỹ Anh bỗng nhiên hóa thành hư vô, một trảo này đánh vào khoảng không trống rỗng. Sao lại như vậy? Đại dục thần tử hiếp mắt. Nếu đã thế, đánh vào linh hồn ngươi. Nói xong, bách hồn chi thể kích hoạt, hàng trăm linh hồn hiện ra sau lưng, hồn lực như đại hải tuôn trào hình thành đại ấn. Bách hồn thần ấn. Nhưng khi hắn vừa dùng chiêu này, Thủy Triều Tịch đã đứng trên bã vai của cự Mỹ Anh. Một tay trưởng ra. Vạn hồn gào thét. Nếu bách hồn của đại dục thần tử là đại hải, thì vạn hồn của thủy triều tịch là vũ trụ mênh mông. Một chữ nghiền nát bách hồn thần ấn, hung hăng dáng vào đầu. Phóc. Đại dục thần tử phun máu, linh hồn trọng thương. Bất diệt viêm thiêu đốt cộng hưởng cùng niết bàn linh thân, cố gắng làm lành vết thương của hắn. Nhưng mà đại dục thần tử còn chưa kịp làm gì, từ dưới cái bóng của hắn, đạm đài uyển đã trỗi dậy. Ám hồn tập kích. Ngươi, đại dục thần tử giận dữ quát. Thần lô mở. Lại vài chục vị lôi đỉnh truyền năng lực, đại dục thần tử chiến lực bạo phát. Sau lừng mọc ra một cánh tay, mỗi cánh tay lại chứa đựng hàng loạt thuộc tính mạnh mẽ. Hắn đấm ra một quyền phá tan thế công của đạm đài uyển, hàng ngàn cánh tay tiếp tục thi triển thần kỹ để lùi ngân trinh và một tử âm vừa ám sát. Nhưng vừa để lùi các ngàn. Lại có thành bích điều động khôi lỗi lao đến cận chiến. Trên thiên không, Hoa Ngọc Phượng kết ra hàng tỷ trận văn gián xuống. Khốn nạn, rốt cuộc có bao nhiêu người, đại dục thần tử sắc mặt kịch biến. Đang muốn dùng quang minh thiên dực hóa thành ánh sáng bỏ trốn, tuế nguyệt và lạc kỳ nam đã khóa chặt không gian, khiến hắn định trụ ở nơi đó. Bùng bùng bùng. Trận pháp của Hoa Ngọc Phượng nổ tung, cơ thể đại dục thần tử tứ phân ngũ liệt. Tưởng chừng hắn đã chết chắc, một vị lô đỉnh cử vĩ thiên hồ trong đang điền rụng đuôi. Thoáng chốc, đại dục thần tử sống lại, hoàn hảo vô hại. Phía sau hắn còn tám cái đuôi xòe ra. Các ngươi muốn chết, đại dục thần tử gầm thét. Huyết độc viêm lôi, thiên vạn trưởng. 1.000 cánh tay ngưng tụ lực lượng tàn bạo, trưởng ấn đầy trời, tung hoành ngang dọc. Ha ha, diệt sạch đuôi của hắn, chúng nữ phá lên cười. Âu dương thương lan đứng giữa biển lôi đình, thần thương cùng lôi liên tục nện xuống. Oanh oanh oanh. Thương ảnh đầy trời cùng nộ thần kiếp, nghiền nát tất cả trưởng ấn của đại dục thần tử. Tế thần bạo nhất nộ. Tiểu thiên ý hưng phấn thét dài, toàn bộ lực lượng khác đều hiến tế cho hồng môn thần lực, hóa thành một cột hồng môn thần pháo bắn ra. Đùng, đại dục thần tử không tài nào địch nổi, bị một pháo này bắn trong trọng thương. Họa hồn trói buộc. Họa thủy điều động mái tóc vẽ ra vô số sợi xiền xích linh hồn như những con đại xà trói chặt lấy cơ thể hắn. Võ tam nương đứng trên đỉnh đầu mục tiêu, ngàn vạn tầng vực hội tụ vào gót chân. Phân chi hỗn độn. Nổ tung thành thịt vụn. Lại một cái đuôi biến mất. Vừa mới kịp sống lại, vương y vận đã băng phong vạn lý, ngưng kết đại dục thần tử thành tượng băng. Nát đi, đình manh manh hưng phấn cấm vạn sơn chùy đập ra, răng rắc. Băng phòng vỡ vụn Đại dục thần tử tiếp tục sống lại Khôi lỗi của thành bích ôm chặt lấy hắn Liễu Ngọc Thành nhét môi Một tay trưởng ra Hấp lực tuôn trào Đem huyết độc thần mạch hút đến khô cạn Rút kiếm diệt sinh thuật Độc cô ngạo tuyết chém ra Đầu lâu tung bay Đuôi lại mọc, lại bị giết Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Đại dục thần tử chết đi sống lại trên 5 lần A A A A A A Hắn vừa giận vừa sợ, như phát điên gào rống. Đám tiện nhân, là các người ép ta. Đại dục thần thế Thần thế mở ra, vô vàng đại dục quy tắc bao phủ càng khôn. sắc mặt đại dục thần tử khôi phục sự tự tin, mặc dù địch nhân người đông thế mạnh, nhưng chỉ cần là nữ nhân, hắn có thể ứng phó được. Bởi vì nữ nhân một khi rơi vào đại dục quy tắc, 9 phần 10 sẽ trở thành lô đỉnh cho hắn. Các nữ nhân này càng mạnh. Một khi trở thành lô đỉnh, hắn sẽ càng thu được nhiều lợi ích nghĩ đến đây, đại dục thần tử nở nụ cười Bất quá thanh âm tiếp theo vọng lên khiến nụ cười của hắn cứng lại Loạn cổ bá thế Từng ti từng ti bá đạo quy tắc hỗn loạn hàng lâm Loạn cổ bá thế xuất hiện, trực tiếp nghiền ép lấy đại dục thần thế Chẳng khác nào thiên tai tung hoành, đại kiếp tận diệt Tất cả đại dục quy tắc bị quét tan, đại dục thần thế theo đó sụp đổ Làm sao có thể Đây rốt cuộc là loại thế gì Đại dục thần tử trợn mắt há hốc mồm Phu quân Mượn bá đạo quy tắc của chàng dùng một chút Hy vũ cười nói Thoải mái Lạc Nam nhúng vai Thiên địa hợp hoang kinh triển khai Bá đạo quy tắc của Lạc Nam được Hy vũ tiếp nhận Môi đỏ hé mở Kim khẩu ngọc ngôn Trẩm nói Đại dục ma pháp vô hiệu Bá đạo quy tắc kết hợp cùng kim khẩu ngọc ngôn Một ý chí không thể kháng cự dán xuống, bao trùm lấy đại dục thần tử. Trong khoảnh khắc, đại dục thần tử Hải Hùng phát hiện mối liên kết của mình và các lô đỉnh bị gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Hoang đường. Hắn sợ hãi không cách nào hình dung. Từ trước đến nay chiến đấu đều lệ thuộc vào năng lực từ lô đỉnh, giờ đây đại dục ma pháp mất tác dụng, khác nào rắn mất đầu. Chúng nữ không bỏ qua cơ hội, toàn lực giáp công. Phốc phốc phốc. Một đời thần tử, chính thức ngã xuống. Con đường bá chủ. Chương 3376, đế thần chi nộ. Tại sao chúng ta lại còn sống? Đại dục thần tử tan xương nát thịt, vài chục nữ lô đỉnh từ trong đan điền của hắn rơi ra ngoài. Nhưng các nàng không tưởng tượng nổi vì sao bản thân mình còn sống. Bởi vì bị đại dục thần tử thi triển đại dục ma pháp khi xong tu, sinh mệnh của bọn họ vốn phải liên kết với sinh mệnh của đối phương. Bị lệ thuộc hoàn toàn mới đúng. Không có gì khó hiểu, đại dục ma pháp tuy rất lợi hại, nhưng gặp phải bá đạo quy tắc của bất hữu diễn sinh kinh, năng lực đã bị vô hiệu hóa. Kiểm tra linh hồn, người nào là nạn nhân thì được sống, kẻ nào là đồng bọn với đại dục thần tử thì tiễn đi luôn, Hy Vũ phất tay nói. Lô đỉnh cũng có hai kiểu, một kiểu do hoàn cảnh bắt buộc, bị đại dục thần tử cưỡng ép phục tùng, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo để bảo toàn tính mạng. Kiểu còn lại là cam tâm tình nguyện trợ tru vi ngược, phối hợp cùng đại dục thần tử. Tha mạng cho kiểu thứ nhất, nhổ tận gốc kiểu thứ hai. Thủy triều tịch bắt đầu thi triển sưu hồn đối với các lô đỉnh. Ở phía bên này, Lạc Nam thu thập những chữ vật, thế giới bản nguyên của đại dục thần tử. Hắn tiện tay điều động quy tắc, giải trừ siền xích giam cầm huyền vũ côn bằng, cũng như phá giải đại dục quy tắc đang xâm nhập trong thân thể nữ tự áo xanh. Ưm! Nữ tự áo xanh thở dài một tiếng, toàn thân hư nhược như vừa bị rút sạch lực lượng, mồ hôi đầm đìa vô cùng chật vật. Là, là ngươi, chính là ngươi, huyện vũ côn bằng kinh hồn tán đảm nhìn chầm chầm lạc nam. Hiển nhiên nó nhận ra kẻ này chính là người đá mình một cước. Trước đó còn bất mãn, muốn nhờ chủ nhân dạy dỗ cho kẻ này bài học, hiện tại mới biết đối phương là nhân vật khủng bố như thế nào. Trời ạ, ngay cả đại dục thần tử còn bị làm thịt. Mình vậy mà có ý định ăn thua đủ. Đúng là ngu xuẩn mà. Con rùa, sau này hành sự khiêm tốn một chút, đừng ý thực lực khi dễ người khác, cẩn thận có ngày bị lột da rút gân. Lạc Nam nhét mép uy hiếp. Không dám nha đại nhân, huyền vũ côn bằng sợ hãi ruột đầu trở về. Ngon rồi, Lạc Nam đem thể giới bản nguyên giao cho chân mật, nói. Thứ nên thuộc về nàng, cuối cùng cũng là của nàng. Thiếp không khách sáo. Chân mật vui vẻ hôn lên gò má nam nhân một ngụng. Phu quân, đã giải quyết xong, tuế nguyệt lên tiếng. Những nữ nhân này có hơn một nửa là bị đại dục thần tự ý vào sức mạnh cướp đoạt, có thể tha mạng cho các nàng. Hỏi bọn họ có nguyện ý bị xóa trí nhớ rồi đến nguyên giới sống hay không? Lạc Nam đề nghị. Nguyên giới hiện đang thiếu người, có thêm một đám nữ thần đạo đến khai tông lập phái cũng không tệ. Nên biết rằng những nữ thần đạo này đều có huyết mạch và thể chất đặc biệt, chiến lực không yếu, có thể góp phần đa dạng nền văn minh tu luyện ở nguyên giới. Giờ hỏi một phen, Tuế Nguyệt đáp. Các nàng chấp nhận rồi. Rũ bỏ quá khứ tuổi nhục, đến thế giới khác bắt đầu cuộc sống mới, tin rằng sẽ không ai từ chối đề nghị như vậy cả. Thủy triều tịch, trì du điệp bắt đầu xóa trí nhớ, sau đó đưa các nữ nhân vào trong khoan thuyền cùng với hỗn thủy tộc hiện tại đã không còn là lô đỉnh mà là các vị nữ thần đạo, số lượng hơn 50 người. Mà lúc này, nữ tử áo xanh rốt cuộc hồi phục chút sức lực, chật vật đứng lên, cung kính cuối thấp đầu. Đa tạ ân công cứu giúp. Cô nương không sao là tốt rồi. Lạc Nam nhẹ gật đầu, dù đại dục thần tử không xuất hiện thì hắn cũng để chúng nữ ra tay ngăn chặn tên thanh niên kia, một tiếng cảm ơn này hắn xứng đáng nhận. Chủ nhân, chính vị ân công này đã dạy dỗ ta nên người. Huyền Vũ Côn bằng nhỏ giọng nói. Nữ tự áo xanh nghe vậy chỉ biết im lặng, suýt chút nửa người kéo đại họa lên đầu ta rồi. Bị đại dục thần tử nhắm vào còn có thể sống, nhưng đắc tội với vị nam nhân thần bí khủng bố trước mặt, e rằng chết thế nào cũng không biết. Lần này nàng nhận lời sư phụ, hộ tống sư đệ xuống hỗn độn tìm kiếm thế giới bản nguyên phù hợp, giúp đối phương đột phá siêu thần. Tìm suốt gần ngàn năm, rốt cuộc tìm được thế giới. Chỉ là không nghĩ đến sau khi đột phá siêu thần, sư đệ của nàng lại làm ra hành vi như vậy. Tiểu nữ tên gọi Huyền Lam Cơ, xin được biết cao danh của ân công, chỉ cần có cơ hội đền đáp, dù chết không từ. Nữ tự áo xanh là Huyền Lam Cơ cung kính nói. Tại hạ họ Lạc, về phần đền đáp thì, hắn đang định nói không cần, lại nghe Kim Thần Nhi truyền âm. Nữ nhân này có một mảnh gốm. Lạc Nam nghe vậy giật mình, vô thức nhìn sang Huyền Vũ Côn Bằng. Thầm nghĩ chẳng lẽ con hàng này vì muốn lấy mảnh gốm về cho chủ nên mới tìm thấy hỗn độn thủy vực rồi lười biến ngủ luôn ở đó. Huyền Lam Cơ thấy hắn im lặng, nhẹ cắn môi, nàng biết mình căn bản không đủ tư cách đền đáp ân tình, chinh lệch thực lực là quá lớn. Nào ngờ lại nghe nam nhân lên tiếng. ta đang tìm kiếm mấy mảnh gốm xứ, không biết cô nương có từng nghe qua. Lạc nam cố ý dò hỏi, xem thử thái độ của nàng. Mảnh gốm à? Ý của ân công liệu có phải thứ này? Huyền Lam Cơ từ những chữ vật lấy ra một mảnh gốm vỡ, bên trên chứa đựng đao đạo, thương đạo và kích đạo ba loại đại đạo. Lạc Nam giật mình, không ngờ mảnh gốm này lại lớn bằng ba mảnh bình thường gộp lại, lần này thu hoạch lớn rồi. Đúng thứ ta cần, hắn thẳng thắn nói. Nguyện dân cho ân công, Huyền Lam Cơ mừng rỡ, không ngờ mình thật sự có thứ báo đáp được ân tình. Thứ này giá trị rất lớn. Lạc mổ cũng không thể để cô nương thiệt thòi. Lạc nam vuốt cằm, bước đến bên cạnh thi thể đại dục thần tử. Ma linh trỗi dậy. Bá đạo quy tắc bao trùng, tàn hồn hội tụ, ma linh của đại dục thần tử nhanh chóng hiện thân, hướng lạc nam quỳ gối. Tham kiến chủ nhân. Hít, huyền Lam Cơ cùng huyền Vũ Côn bằng âm thầm kinh hải mà hít sâu một hơi, thủ đoạn như thế này thật sự nghịch thiên mà. Chẳng lẽ vị nam nhân này cũng là một thiên kiêu tuấn kiệt nào đó của nội tình bất hủ? Từ giờ hắn sẽ là nô lệ của cô nương, Lạc Nam chỉ vào đại dục thần tử nói. Trong hình huống khẩn cấp, hắn có thể cung cấp chiến lực. Đa tạ ân công, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh, Huyền Lam Cơ cảm kích đáp. Cái chết của sư đệ không ảnh hưởng đến cô nương chứ? Lạc Nam hỏi. Tiểu nữ sẽ bẩm báo sư đệ bị đại dục thần tử giết chết. Chuyện sau đó không còn liên quan gì đến ta, Huyền Lam Cơ miễn cười. Hơn nữa chẳng phải ân công cũng đã giúp tiểu nữ tính đến bước đó rồi sao? Nàng hiểu nam nhân này chu đáo, hắn cho nàng ma linh của đại dục thần tử, đề phòng trường hợp tông môn trách tội, nàng vẫn có thủ đoạn tự vệ. Cô nương hiểu là tốt rồi, lạc nam phất tay, tự giới giải trừ. Nếu đã như thế, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn gặp lại ân công, Huyền Lam Cơ đưa tiễn. Hồng độn chiến thuyền ngự không mà đi. Nhìn theo chiến thuyền biến mất, đôi mắt gia nhân hiện lên vẻ phức tạp. Nam nhân như vậy, đời này hữu duyên nhận thức, Âu cũng là một niềm vinh dự. Chủ nhân, rõ ràng ngươi có thể xin đi cùng ngài ấy. Huyền Vũ Côn bằng truyền âm. Ngay cả những lô đỉnh kia còn được trao cơ hội làm lại cuộc đời, tin rằng chỉ cần ngươi mở miệng, ngài ấy sẽ không từ chối. Ta vẫn là đệ tử của huyền thể môn, huyền lam cơ trong trẻo đáp. Nếu chỉ vì hành vi của một tên sư đệ mà từ bỏ tông môn đã dưỡng dục mình từ nhỏ, há có thể được ân công xem trọng. Nhưng môn chủ chỉ có một nhi tử duy nhất, nếu ông ta nổi điên trách tội lên đầu chủ nhân thì, huyền vũ côn bằng lo lắng. Cũng nên có một kết cục mà, huyền lam cơ lẫm bẩm. Nàng lệnh cho ma linh ẩn vào cái bóng của huyền vũ côn bằng, thả người đứng trên mai rùa, ung dung nói. Trở về thôi. Trên thuyền. Lạc Nam kiểm tra thế giới bản nguyên của đại dục thần tử Biết được thế giới của hắn là liên huyết giới, tăng cường sức mạnh của huyết đạo và các mối liên kết huyết mạch Liên kết huyết mạch có nhiều loại, thông qua huyết khế, luyện hóa huyết mạch hoặc tu luyện các thủ đoạn như đại dục ma pháp Đối với huyết hệ tu sĩ, quy tắc của liên huyết giới cũng hữu dụng vô cùng, vừa vặn có thể giao cho huyết hàng lệ hoặc huyết chiêu dương, đã từng là cổ thạch giới trong quá khứ Nơi này giờ đây chỉ còn là một bãi loạn thạch ở giữa hỗn độn vô tận. Tại đây có vô số khối thiên thạch, tạp thạch, vẫn thạch và những mảnh vụn của thế giới, chiếm cứ một khu vực lớn tạo thành một vùng đen kịch. Nếu như nhìn qua, sẽ không phát hiện bất cứ thứ giá trị nào. Tuy nhiên ít người biết rằng, trong vô vàng loạn thạch lại có những khối hóa thạch đang ngủ say, ẩn chứa linh tính. Bọn chúng chính là các thạch linh còn sót lại của cổ thạch giới. Đã được giới linh phong tồn và bảo vệ trong thời khắc tự bạo. Lạc Nam và chúng nữ đã đến, dùng thần thức thăm dò các khối đá với nhiều loại hình thù khác biệt. Ẩn dấu linh trí quá sâu, thần thức thăm dù không thể phát hiện. Chúng nữ đánh giá. Nhìn khắp nơi toàn là đá với đá, không thấy khối đá nào có điểm khác biệt so với những tảng đá bình thường khác. Hay là tìm chưa kỹ? Tiểu Thiên Ý Chu Môi hỏi. Lạc Nam mở ra cấm kỵ bá hồn nhãn chiếu rọi. Rốt cuộc phát hiện điểm khác thường. Thì ra những tảng đá này có đến mấy tầng ngăn cách, thạch linh ngủ say ở giữa hạch tâm, một tầng hóa thạch bao phủ bên ngoài thân thể, rồi lại có thêm một lớp loạn thạch như vỏ bọc phủ lên. Nếu không có thủ đoạn đặc thù để quan sát, chỉ còn cách phá vỡ từng khối đá to lớn mới có thể thức tỉnh các thạch linh này. Lạc Nam vung tay, không gian chi lực cùng cuộn tiến ra, lần lượt dịch chuyển các khối đá có chứa thạch linh vào trong linh giới châu. Số lượng thạch linh nhiều, kích thước lại lớn, khoang thuyền đã không thể chứa nổi. Chàng không đánh thức bọn họ trước à? Diễm Nguyệt Kỳ hỏi. Đánh thức làm gì? Cứ bắt cóc về thế giới của chúng ta, bọn họ tỉnh lại có muốn cũng không chạy đi được. Lạc Nam cười hát hắc Hắn đã nhìn ra những thạch linh này thật sự thú vị và có giá trị cao. Bọn họ đa dạng chủng tộc, từ nhân tộc, Trần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, cho đến các gốc cổ thụ, dây leo. Nhưng tất cả đều có thân thể bằng đá, là nguyên liệu luyện khí đặc biệt. Nói bọn hắn là những dị thạch có được linh trí cũng không sai. Nếu sử dụng hợp lý, có thể luân phiên khai thác một phần, sau đó tiếp tục bồi dưỡng cơ thể thạch linh, tạo thành nguồn nguyên liệu luyện khí vĩnh viễn. Bất kể là hỗn thủy tộc hay thạch linh đều có tác dụng to lớn cho sự phát triển của nguyên giới, Lạc Nam vô cùng hài lòng. Mấy ngày sau, Linh giới châu chất đầy 9.669 khối đá có chứa thạch linh Đã vơ vét sạch sẽ Cẩn thận kiểm tra thêm một lần Sau khi xác định không còn bỏ sót tên nào Lạc Nam mới cho thuyền rời đi Mục tiêu kế tiếp chính là thương giới Nơi có thế giới bản nguyên phù hợp Long khuyên thành Tốt, tốt, rất tốt Trong đại điện tại một phương thế giới Tiếng cười cuồng nộ vang vọng không gian Theo tiếng cười của hắn Tất cả mỹ nhân bên trong cung điện đều hóa thành huyết vũ, toàn bộ sinh linh trong thế giới này chưa kịp phản ứng đã thân hồn câu diệt. Phong vân biến sắc, càng khôn rung chuyển, đại địa băng liệt. sinh đại nhân nhẹ tay, giới linh của thế giới vội vàng hiện thân cầu khẩn. Cầu ngài ngui giận. Chết, nam tử vung tay lên không trung, hùng hăng bóp lấy giới linh. Trong sự sợ hãi tột cùng, lực lượng bùng nổ, bùng, giới linh nổ tung, thế giới sụp đổ. Không biết bao nhiêu sinh linh đồ thắng. Giết con của ta, cướp vạn tướng quán đỉnh của ta, còn che giấu tung tích, làm rất giỏi a Nam tử sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt vô tình nhìn thế giới sụp đổ dưới thân. Hắn chính là vạn tướng đế thần, Pháp Hưng. Phía sau lưng hắn, một tôn Pháp tướng sừng sửng giữa hỗn độn, hoành thân bao trùng bởi thiên cơ thần lực nồng đậm. Hàng cơ thần tướng, đây là Pháp tướng chứa đựng năng lực thôi diễn thiên cơ của Pháp Hưng. Cả đời hắn thu thập, cướp đoạt, sở hữu hàng vạn pháp tướng, trong đó đương nhiên có pháp tướng thiên về thiên cơ. Sau khi nhi tử ngã xuống, Pháp Hưng đã lập tức điều động hàng cơ thần tướng dò xét, muốn tìm kiếm tung tích kẻ dám ra tay vuốt râu hùng. Nào ngờ mất tận 3 tháng thời gian, hàng cơ thần tướng vậy mà vô pháp dò ra. Những thứ thu vào tầm mắt chỉ là một mảnh màng đen rối loạn, quá khứ vị lai đều đã phong bế hoàn toàn. Hiện nhiên có một loại thủ đoạn nào đó lợi hại đã khuấy động thiên cơ, che giấu lai lịch của hung thủ. Đây mới chính là điều khiến pháp hân động nộ. Nhi tử bị sát hại, quán đỉnh bị cướp đoạt, nhưng hắn ngay cả cừu địch là ai cũng không biết, làm sao có thể không phát điên. Hiện giờ cách duy nhất chính là nhìn thấy kẻ kia thi triển thủ đoạn liên quan đến truyền thừa của hắn, bất quá như thế khác nào mò kim đáy biển. Chủ nhân bình tĩnh, kẻo không cẩn thận xâm phạm quy tắc. Một vài pháp tướng có linh trí nhắc nhở Bất hữu thần vốn không được phép gián lâm hỗn độn Nếu muốn xuống phải áp chế tu vi Ngài cẩn thận kẻo lại bạo phát khí tức Hậu quả vô cùng Hừ, quy tắc chó Một đám lão bất tử đạo đức giả khốn kiếp Pháp Hưng không phục mắng chửi Nhưng vẫn hít sâu một hơi thu liễm nội tâm sôi trào Dù vừa mới hủy diệt thế giới Hắn cũng chỉ điều động thực lực siêu thần đỉnh phong mà thôi Nếu phạm vào quy tắc Toàn bộ bất hủ thần tại chung cực giới đều có lý do đường hoàng, danh chính ngôn thuận hợp lực vây công hắn đến chết. Thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, chỉ có thể trốn chui trốn nhũi còn thảm hơn cả hồng mông cổ tộc hiện tại. Bởi lẽ hồng mông cổ tộc chỉ xung đột cùng một nhóm nhỏ bất hủ thần, còn việc phạm vào quy tắc chính là đắc tội với toàn bộ bất hủ thần ở chung cực giới. Chung cực giới quá lớn, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu bất hủ thần tồn tại. Càng không biết liệu có vị nào mạnh hơn mình hay không, có vị nào nắm giữ thiên cơ, từ đó dễ dàng truy ra tung tích của mình hay không. Cái giá như thế, Pháp Hưng trả không nổi. Nghĩ đến đây, thân ảnh vạn tướng đế thần biến mất. Con đường bá chủ. Chương 3377, đoạt nguyên chiến hai luyện khí hội. Lạc Nam không biết vạn tướng đế thần đang rất muốn tìm mình. Hắn và chúng nữ đã đến thương giới, vừa lúc thế giới này cũng giống Pháp giới. Đang diễn ra đoạt nguyên chiến. Ở tại thương giới, hầu hết cường giả đều dùng thương, bởi vì thương pháp ở đây được quy tắc thế giới ưu ái hơn các nơi khác, thể chất của tu sĩ cũng thiên về hỗ trợ tu luyện thương đạo. Hồng độn chiến thuyền tiến vào, trực tiếp khiến đoạt nguyên chiến sắp diễn ra phải tạm hoãn. Không chỉ gần 10 vị đại năng chuẩn bị chiến đấu, mà ngay cả thương giới Chi Linh là một đứa bé tay cầm tiểu thương, đầu buộc biếm tóc cũng hiện ra. Siêu thần cường giả sao lại đích thân đến tiểu thế giới của chúng ta? Thương giới chi linh nghiêm túc hỏi. Đối với những thế giới chưa có được giới chủ như thế này, siêu thần đối với họ chính là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Thế nên khi lạc nam hiện thân, toàn giới đều vô cùng ngưng trọng, một cổ áp lực vô hình đề nén. sắc mặt của các đại năng nghiêm nghị, bọn hắn có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Đó là trong mắt không hề có sự e ngại, thay vào đó là sự quyết tử, siết chặt thần thương trong tay Ha ha, không hổ danh là thương tu, can trường bất khuất, khi ngàn ngẫn cao đầu, lạc nam cất tiếng cười tán thưởng Đúng thế, thương tu không sợ chết đứng, chỉ ngại sống quỳ, một nam tử đại năng chắp tay nói ra Đại nhân có gì chỉ giáo? Ta không đến đây chỉ giáo các ngươi, lạc nam lắc đầu nói Chỉ là một vị thê tử của ta đang cần thế giới bản nguyên để đột phá, mà nơi này vừa lúc diễn ra đoạt nguyên chiến, muốn mang nàng tham gia một cách công bằng, ý của các ngươi thế nào? Hắn nói xong, lòng khuyên thành đã hiện ra bên cạnh, tay cầm một thanh hỗn độn cốt long thương. Tuy phần lớn thời điểm nàng chiến đấu dựa vào huyết mạch Long tộc, nhưng thương pháp cũng không hề tầm thường. Kết hợp các thủ đoạn, vẫn tự tin có thể chiến thắng. Nàng có những ưu thế vượt trội mà đại năng ở thương giới không có, nếu còn không thể thắng, vậy quá mất mặt. Thế Lạc Nam thẳng thắng như vậy, lại nhìn Long Khuynh thành tư thế hiên ngang đứng bên cạnh, các vị đại năng thương giới cũng có chút hảo cảm. Vị siêu thần cường giả này có thừa thực lực trấn áp bọn hắn, nhưng lại kiên nhẫn giải thích, muốn cho thế tử công bằng quyết đấu. Người nghĩ khí và ngay thẳng, rất hợp khẩu vị của các thương tu. Tuy nhiên, thương giới chi linh lại thánh thót nói: Mong đại nhân cảm thông, ta chỉ muốn đại năng bản địa trở thành giới chủ. Vấn đề nhân cách và phẩm tính, các đại năng ở đây đều được thương giới chi linh tán thành, chỉ cần bọn hắn chọn ra người mạnh nhất là xong. Về phần Long khuynh thành tuy rằng không đơn giản, nhưng giới linh lại không biết chút gì về nàng, khó lòng chấp nhận. Bản thân ta cũng là một giới chủ, đương nhiên hiểu để giới linh chọn người ngoài là rất khó. Lạc nam nở nụ cười, trực tiếp phất tay. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 3000 quả bàn đào, 1000 nhánh tre cổ Việt, 1000 bình bất tử dịch thủy, 3000 phiến lá kiến một thần thụ, ngô đồng thụ cùng lúc hiện ra. Ưực, toàn bộ thương giới vô thất nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt trừng trừng. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại ném ra 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Trong lúc nhất thời, nguyên khí trong thiên địa nồng đậm hơn gấp chục lần. Cho thể tử của ta tham gia đoạt nguyên chiến. Dù nàng thắng hay bại thì tất cả tài sản này đều thuộc về thương giới, Lạc Nam cười tủng tiểm nói. Thậm chí nếu các đại năng thua trận, ta sẽ hỗ trợ giúp các ngươi thăng cấp thần thương đạt đến siêu thần thương hạ phẩm. Trời ạ! Các vị đại năng hít một ngụm lãnh khí. Không chỉ bọn hắn, tất cả tu sĩ của thương giới đang quan sát cũng thèm chảy nước bọt. Nhìn thủ đoạn Lạc Nam xuất ra, cũng có thể thấy vị đại nhân siêu thần này có nội tình kinh thiên động địa. Thê tử của hắn được ưu ái như vậy, nếu nàng trở thành giới chủ, chẳng phải thương giới sẽ rất được lợi sao? Mà các đại năng nghe xong miếng mánh của lạc nam đưa ra, chỉ thấy tim mình đập lên thình thịt. thường tù cả đời truy cầu một thanh bảo thương, siêu thần thương có sức hấp dẫn quá lớn. Nguyên thạch này, sao lại nhiều đến thế, thương giới chi linh lại chú ý đến nguyên thạch siêu phẩm. Đây là nguyên thạch chỉ có chung cực giới mới có thể tạo ra, tiểu thế giới như nó căn bản không đủ tư cách. Nếu có thể hấp thụ lượng nguyên thạch đó mà nói, đẳng cấp thế giới nhất định sẽ đề thăng. Lão Phu đồng ý. Một lão già lớn tiếng nói. Thân là thương tu, sao có thể e ngại sợ chiến? Đúng vậy, vị phu nhân kia có tu vi ngang hàng chúng ta, nếu không dám ứng chiến, còn mặt mũi nào nhìn tu sĩ trong thiên hạ. Một nam tử tán thành gợt đầu. Không sai, nếu như thua, cũng là do chúng ta bản lĩnh không bằng người. Lại có một bà lão mặc áo giáp chấp nhận. Bọn họ không phải ngu ngốc, đã nhận ra được sự kinh khủng của Lạc Nam. Hắn tiện tay lấy ra một đống đồ vật quý hiếm như vậy, thực lực chắc chắn kinh thiên động địa. Vị đại nhân này rõ ràng đang cho thương giới cơ hội, đừng có không biết điều. Thậm chí đã có người nghĩ, nếu giới chủ là thê tử của vị đại nhân này, có thể làm việc dưới trướng của bọn họ cũng là phúc phận to lớn nha. Thế nào đây? Lạc Nam hỏi thương giới Chi Linh, nếu ngươi còn không chấp nhận ta đành tìm thế giới vô chủ khác. Thương giới Chi Linh nghe vậy lập tức nóng vội, nó không muốn đám nguyên thạch siêu phẩm kia đi mất, cũng không muốn bàn đào quả, tre cổ việc bất tử dịch đi mất nha. Đổi lại là thế giới khác, thương giới Chi Linh cho rằng chắc chắn sẽ bị mua chuộc trong một nốt nhạc. Khủ! ho khan một tiếng, thương giới Chi Linh hiên ngang lẫm liệt nói. Nếu chư vị đại năng đã không dị nghị, vậy vị phu nhân này được phép tham gia, thương giới chưa từng sợ khiêu chiến. Lạc Nam cùng Long Khuynh Thành đưa mắt nhìn nhau, ăn ý nở một nụ cười. Có câu nói những thứ không đổi được bằng tài nguyên, sẽ có thể đổi được bằng rất nhiều tài nguyên. Cái giá của hắn đưa ra quá mức hấp dẫn, đủ để đấu giá đạt được hai loại bản nguyên ở nơi khác, không tin cá không cắn câu. Một khi Long Khuynh Thành được quyền tham chiến, khi nàng trở thành giới chủ thương giới, những tài nguyên bỏ ra cho thế giới này chính là dùng bồi dưỡng người của mình, thấy thế nào cũng không lỗ cả. Được rồi, trận chiến có thể bắt đầu. Lạc Nam hài lòng. Hắn đem vài chục loại nguyên liệu luyện khí cấp độ siêu thần ra đặt giữa không trung, nháy mắt nói. Vị nào bại trận, sẽ được nâng cấp thần thương lên siêu thần binh ngay và luôn. Nếu vừa rồi còn bán tính bán nghi, thì lần này các vị đại năng đã tin tưởng tuyệt đối. Nguyên liệu đã có sẵn nhiều như vậy, còn sợ đại nhân sẽ lật lọng hay sao? Sạc, răng rắc, một lão già đại năng bỗng nhiên kêu lên đầy đau đớn. Mếu máu nói, bộ xương già này xem ra không thể cạnh tranh đoạt nguyên chiến với những người trẻ tuổi được rồi, xin được rút lui khỏi trận chiến, cam nguyện nhận thua. Chiến lực của lão ở trong hàng ngũ đại năng không quá mạnh, biết rằng dù tham chiến thì tỷ lệ thắng cũng chẳng cao. Vậy chi bằng dứt khoát nhận thua, được nhận thần thương cao cấp. Tuy nói thần đạo viên mãn khó lòng phát huy được chiến lực của siêu thần binh hạ phẩm, nhưng chỉ cần được nhận, kẻ ngu mới nói không. ha ha Lão nhân biết thức thời đấy, mang thương của người đến đây. Lạc Nam trực tiếp khai lò, đế diễm hừng hực thiêu đốt. Làm phiền đại nhân rồi, lão già vui mừng hớn hở giao ra một thanh nham thạch thương của mình. Lạc Nam thoáng quan sát, đem nham thạch thương ném vào trong lò, sau đó tiếp tục ném vào tre cổ việt biến dị, nhánh cây ngô đồng biến dị, một khối hỗn độ ngọc, một mảnh long lưng Lâu rồi chưa luyện khí có chút lục nghề, nhưng với ngộ tính của Lạc Nam. Rất nhanh đã có thể thích ứng Trong nhiệt độ sôi trào của đế diễm Lạc Nam vận dụng toàn chất đạo kinh Dùng quy tắc cao cấp để rèn đúc và thăng cấp Ken ken ken Thanh âm kim loại vang vọng không ngừng Nhàm thạch thương nhanh chóng thay hình đổi dạng Chỉ trong nháy mắt Dung nhàm trên thân thương càng thêm mạnh mẽ Nhờ vào ngô đồng thụ Từng lùng hỗn độn văn uống quanh Tre cổ việc biến dị gia tăng thuộc tính Và làm giảm sức nặng Vẫy rồng khiến đầu thương như tổ long dương nanh múa vuốt Uy phong lẫm liệt. Toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, chứng kiến một thanh siêu thần thương xuất thế. Ngao, lòng ngâm vọng thiên, nham thạch thương đã lột xác thành hỗn nham Long viêm thương. Khí thế của nó tỏa ra khiến toàn bộ thế giới rung rẫy, ngay cả thương trong tay các vị đại năng cũng bị áp chế dữ dội. Lạc Nam hài lòng với thành phẩm của mình, đem quy tắc khắc lên thân nó. Lúc này mới giao cho lão nhân kia, ung dung nói. Ta đã dùng quy tắc chi lực của mình tác động, giúp một đại năng như lão cũng có thể sử dụng siêu thần binh hạ phẩm dễ dàng. Lão già thân thể chấn động, mặt già đầy vẻ cùng nhiệt tiếp nhận hỗn nham Long viêm thương, ngửa đầu cuồng tiếu. Ha ha ha, đời lão phu không ngờ có ngày sở hữu tuyệt thế thần binh như vậy, quá mức sung sướng. Nói xong vội vàng hướng Lạc Nam bái tạ, đa tạ đại nhân. Thử xem sao, Lạc Nam nói. Lão già gợt đầu. Sắc mặt nghiêm nghị huy vũ hỗn nham Long viêm thương. ngào ngao ken ken. Theo động tác của lão, hư ảnh hỗn nham viêm long tung hoành ngang dọc, khí thế ngứt trời, không gian sụp đổ, uy áp khiến toàn thế giới kinh hồn bạc vía. Đáng nói ở chỗ, hỗn nham long viêm thương được lạc nam tác động, tiêu hào rất ít lực lượng, một đại năng như lão vẫn có thể sử dụng thoải mái. Đời có thương này, không thành siêu thần cũng được. Lão già vui mừng như đứa trẻ không ngừng vuốt ve hổ nham Long viêm thương. Ánh mắt của các vị đại năng còn lại nóng rực như lửa, nhìn chầm chầm thần thương trong tay lão già, chỉ hận không thể lao lên cướp đoạt. Đúng vậy nha, dù bọn hắn có thành siêu thần, đời này chưa chắc nhận được thần thương như vậy. Tại sao chưa bắt đầu chiến đấu? Lòng khuyên thành bất đắc dĩ hỏi. Cả thế giới xem lạc nam luyện khí, không ai thèm tấn công làm nàng rất bất mãn. Khụ, phu nhân bản lĩnh vô song. Tiểu nữ tự thấy không bằng, đành chịu thua vậy. Một mỹ phụ thần đạo có chút xấu hổ, thả người bay đến trước lạc nam nâng lên tuyết hàng thương của mình. Tốt lắm, mỹ nhân nhận thua, ta chẳng những giúp ngươi thăng cấp thần thương, còn đem trận văn và phù văn khắc lên, uy lực tăng mạnh. Lạc nam sẵn khoái cười. Hắn lại ném tuyết hàng thương cùng những nguyên liệu cao cấp vào lò. Mỹ phụ đang háo hức chờ đợi, chợt phát hiện có một vị đại năng khác xếp hàng sau lưng nàng. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, đến người thứ bảy. Chưa đầy một ngày, các đại năng đều xếp vào hàng để được Lạc Nam thăng cấp trường thương. Các ngươi bị sao thế, còn không mau chiến đấu. Lòng khuynh thành nghiến răng. Chúng ta đều chịu thua, phu nhân mạnh quá, chỉ riêng uy thế đã làm chúng ta không dâng lên nổi chiến ý. Cả đám đại năng đồng thanh đáp. Phu nhân vô địch. Phốc, lòng khuynh thành suýt chút phun ra một ngụm. Thương giới chi linh và toàn bộ tu sĩ chỉ biết câm nín. Khanh khách, chúng nữ trong thuyền nhìn ra cảnh này, ôm bụng cười như ngã. Đình manh manh cùng tiểu thiên ý càng là nằm rạp xuống đất lăn lộn. Chết mất, một buổi đoạt nguyên chiến lại bị biến thành luyện khí đại hội rồi. Hoài khánh, ỉm ma điện chủ trợn mắt há hóc mồm, như vậy cũng được. Long khuynh thành không chiến mà thắng, nghiễm nhiên trở thành giới chủ của thương giới dễ linh phụng phịu giao thế giới bản nguyên cho nàng. "Không phục à?" Long Khuynh Thành hỏi. "Thưa chủ nhân, thương giới dù sao cũng là thế giới chiến đấu, ta còn chưa biết chiến lực thật sự của ngài." Thương giới Chi Linh thành thật đáp. "Thương giới anh dũng thiện chiến, thương giới Chi Linh rất sợ Long Khuynh Thành chỉ là một bình hoa của lạc nam, có tiếng mà không có miếng." "Yên tâm đi, ta trực tiếp chiến với ngươi." Long Khuynh Thành thoải mái đáp. "Để ngươi khảo nghiệm chiến lực của ta." Nếu thấy thỏa mãn thì nhận chủ. Nhưng làm vậy, thương giới chi linh hơi kiên dè nhìn Lạc Nam, sợ vị đại nhân này một tay chụp chết mình. Thoải mái đi, ý kiến của Khuynh Thành không tệ. Lạc Nam gật đầu tán thành, sau đó tiếp tục luyện khí. Tuy nói thủ đoạn của hắn đã chinh phục được các đại năng, nhưng tu sĩ thương giới ưa chuộng sức mạnh, đối với năng lực của Long Khuynh Thành sẽ ôm lòng hoài nghi. Đây xem như cơ hội để nàng nâng cao danh vọng tại thế giới của mình. Vậy ta không khách khí, khảo nghiệm bắt đầu, thương giới chi linh vui vẻ. Âm âm âm âm, vô tận mây đen kéo về, cuồng cuộn thần kiếp ngưng tụ. Trên bầu trời, một đội quân chấp pháp đạo giả chiến lực đại năng đã xuất hiện, trong tay đều cầm các loại thần thương với đủ loại thuộc tính. Đến đây, Long Khuynh Thành kêu hãnh quát một tiếng. Hư ảnh hỗn tổ nghịch Long hiện ra sau lưng nàng, nghịch tổ hỗn độn giáp bao trùm cơ thể như nữ chiến thần. Hỗn độn Cốt Long Thương Loạn Vũ. Hồng môn thần lực đã cải biến huyết mạch của nàng, Hỗn độn Nghịch Long này đã là Hỗn Tổ Nghịch Long, có năng lực của Hỗn độn Tổ Long và Nghịch Long dung hợp. Long ngữ bao trùm trường thương, nhất thương quét ngang. Đùng. càng Khôn điên đảo, hàng trăm chấp pháp đạo giả còn chưa kịp xuất chiêu đã hóa thành hư vô. Không ngờ phu nhân ngoại trừ thương pháp cường hoành, còn là một vị long tộc đại năng lợi hại như vậy, toàn giới chấn kinh. Các vị đại năng thở vào nhẹ nhõm, may mà vừa rồi thức thời quy hàng sớm, bằng không sợ rằng một thương này cũng tiếp không nổi. Chiến đấu nổ ra trên thương khung, một mình Long khuynh thành sông vào trận hình của chấp pháp đạo quân. Cho đến cuối cùng, nàng hiện ra bản thể hỗn tổ nghịch Long, tất cả yêu tộc tại thương giới đều quỳ rạp trên mặt đất. Long trảo nắm hỗn độn cốt Long Thương đã biến thành khổng lồ, hủy diệt thiên quân vạn mã. Trên thân rồng có hồng mông Long Văn Bao Trùng. Thần kiếp ngay cả xuyên thấu phòng ngự của nàng cũng không tài nào làm được. Mây đèn tiêu tán, lòng Khuynh Thành anh tư hi ngang đứng giữa đất trời, tiếp thụ vô số ánh mắt thuần phục và sùng bái. Thương giới Chi Linh rốt cuộc tâm phục khẩu phục, vừa hưng phấn vừa kinh hỉ vì tìm được một nữ chủ nhân quá mức lợi hại, hơn nữa còn có phu quân nghịch thiên chống lưng. Đây chính là đại phúc nha. Nghĩ như vậy, Thương giới Chi Linh nghiêm nghị nói. Chủ nhân, trong lúc luyện hóa bản nguyên Ta sẽ giúp ngài thức tỉnh một loại thể chất liên quan đến thương đạo. Con đường bá chủ chương 3378, tiêu tài bí địa. Lạc Nam cũng không ngờ các đại năng ở thương giới dễ dàng khuất phục như vậy. Gia tốc trận kích hoạt, hắn đẩy nhanh tốc độ luyện khí, liên tục tạo ra các thanh siêu thần thương hạ phẩm phù hợp với người dùng. Các đại năng vui mừng hớn hở, vốn dĩ cơ hội trở thành giới chủ chỉ thuộc về một người, giờ đây tuy giới chủ thuộc về người khác. Nhưng tất cả đều có được bảo thương yêu thích của mình, đây quả thật là cơ duyên vạn năm có một. Bọn họ cũng có thể dựa vào ưu thế vượt trội từ những thanh siêu thần thương này mà xông ra hỗn độn, tìm kiếm cơ duyên khác, truy cầu cảnh giới cao hơn. Lạc Nam và Long Khuynh Thành cũng không dừng lại tại thương giới quá lâu. Sau khi bàn giao toàn bộ tài nguyên như đã hứa, hắn lưu lại hai tên Ma Linh và hai tên Cương Thi ở lại tỏa trấn, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy thương giới Chi Linh rất không nở, Lạc Nam cười nói. Yên tâm đi, chờ sắp xếp ổn định, sẽ nghiên cứu bố trí hỗn độn truyền tống trận kết nối thương giới cùng với thế giới của ta. Có được hứa hẹn của hắn, thương giới Chi Linh vô cùng hài lòng, cùng với các đại năng vui vẻ đưa tiễn. Long Khuynh Thành mang theo thương giới bản nguyên tiến vào cung điện trên thuyền bế Quang đột phá. Đến giờ này, thông tin về ba thế giới mà Dương Diêu Dư cung cấp đều đã phát huy tác dụng. Pháp giới, Thế giới và Thương giới đã giúp ba nữ đột phá siêu thần, hỗn thủy tộc và Thạch Linh đều đã thu được. Mục đích ban đầu của chuyến đi này xem như hoàn thành tốt đẹp. Tuy nhiên trước đó, Yến Linh lại cung cấp thêm một số thông tin để giải quyết vấn đề đất rộng người thưa của nguyên giới. Lạc Nam quyết định tiếp tục, phải thu thập đầy đủ, nhưng tiện xem thử có tìm thêm được mảnh gốm nào hay không, thời gian thấm thoát, hai năm nhẹ nhàng trôi qua. Lâm tích thành công đột phá siêu thần trở về, hiển nhiên đã luyện hóa được phân giới bản nguyên. Nàng cũng lưu lại hai tôn ma linh giúp mình tỏa trấn phân giới. Đối với Lâm tích, phân giới vẫn không quan trọng bằng nguyên giới, việc đơn độc tu luyện cũng không thú vị bằng gia nhập đội ngũ của Lạc Nam. Nàng ưa thích chiến đấu, đặc biệt là chiến với địch nhân cường đại, chỉ có đồng hành với Lạc Nam mới có thể trải qua những trận chiến đặc sắc. Trong 2 năm này, Lạc Nam cũng đã thu phục được thêm 6 chủng tộc đặc thù không nơi nương tựa, vấn đề ở nguyên giới đã giải quyết ổn thỏa. Thậm chí dù hắn có tu đến siêu thần viên mãn, nguyên giới khi đó to hơn thì cũng không đến mức thưa thất, hoang vu như hiện tại. Đương nhiên Lạc Nam cũng không quên lời hứa với Yến Linh, hắn muốn tìm thế giới phù hợp giúp nàng đột phá siêu thần. Khi Yến Linh đạt đến siêu thần, thiên cơ chi thể sẽ càng phát huy hiệu quả, nói không chừng sẽ đẩy nhanh tiến độ thu thập bản nguyên. Mảnh gốm các loại. Bất quá thế giới bản nguyên cũng không phải tùy tiện có thể tìm được, nhất là các thế giới phù hợp với thiên cơ càng là khó tìm. Trong thời gian qua liên tục nghe ngóng xung quanh, cử ra xích nhà hát ám dò thám, vẫn chưa có manh mối nào liên quan. Đúng lúc này, tiêu tài thần nhân lại truyền âm, cung cấp một tin tức. Tiêu tài tộc của Bần Đạo sắp tổ chức một đại hội giao lưu vật phẩm, không biết đạo hữu có hứng thú tham gia. Tiêu tài tộc. Lạc Nam sửng sờ. Thế gian còn có loại tộc này à? Như hiểu được thắc mắc của hắn, tiêu tài thần nhân cười ha ha nói. Thật ra tiêu tài thần nhân là cách gọi chung, tiêu tài tộc chúng ta có khá nhiều vị tiêu tài thần nhân, mỗi người đều kinh doanh nhỏ lẻ ở hỗn độn ấy mà. Khóe miệng lạc nam giật giật, chẳng trách con hàng này căn bản không sợ dục giới truy bắt, xem ra là còn có bối cảnh chống lưng. Vậy mà trước đây hắn còn tưởng tiêu tài thần nhân chỉ có một người. Nói rõ hơn về đại hội giao lưu vật phẩm xem nào, Lạc Nam hứng thú. Ta cần chuẩn bị những gì? Giao lưu vật phẩm là dùng vật đổi vật, không dùng đến nguyên thạch, nhưng vật tham gia đều là khách hàng thân thiết của các tiêu tài thần nhân như ta, tiêu tài thần nhân nói. Nếu muốn đổi được nhiều thứ tốt, vậy đạo hữu phải mang theo gia tài phong phú nha. Bao giờ bắt đầu? Lạc Nam cười hỏi. Vừa lúc đang rảnh rỗi, mang theo các lão bà mở mang tầm mắt. Nhưng tiện giao dịch thứ phù hợp trong khả năng cho phép. 3 tháng sau, Tiêu Tài thần nhân đáp, "Tổ chức tại Tiêu Tài bí địa, ta sẽ đem vị trí truyền cho đạo hữu." "Tốt, cứ quyết định như vậy." Lạc Nam gật đầu, các đức truyền âm. "Ba ba, sắp có nơi náo nhiệt để chơi sao?" Tiểu Thiên Ý cười hì hì, lang thang mãi trong hỗn độn, nhà đồ này đã sớm chán rồi. Chúng nữ cũng đầy mặt mong đợi. Tuy phu quân kể lại đã từng tham gia buổi đấu giá ở đồn bảo thương hội, nhưng khi đó các nàng cũng không có mặt. Đây là lần đầu tiên các nàng được đến một buổi giao lưu cao cấp, đương nhiên rất có hứng thú. Một cuộc giao lưu vật phẩm, bất quá kiểm tra lại tài sản đã, Lạc Nam vuốt cầm. Hắn lấy ra đồ vật của đám thiếu chủ, thiên tài vơ vét được trong thời gian qua xem lại một lần, chọn ra những thứ giá trị cấp siêu thần trở lên, không đến 2 tháng sau, Lạc Nam và chúng nữ đã đến điểm hẹn. Thu hồi hồng độn chiến thuyền, điều động bỉ ngạn hoa xăm kín mặt mình và các nữ nhân, lúc này mới truyền âm gọi cho tiêu tài thần nhân đến đón. Cái này, đào hữu thật sự đào hoa, tiêu tài thần nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn lạc nam dẫn theo cả đám nữ nhân, hơn nửa hầu hết còn là siêu thần cường giả. Hắn xem như hiểu vì sao cái tên này chuyên tìm kiếm thế giới bản nguyên, hóa ra là để các thê tử sử dụng. Thế nào? Có quy định cấm dẫn theo nhiều người không? Lạc Nam cười nói, nếu như có, lễ hội này ta sẽ không tham gia. Hắn muốn chúng nữ mở mang tầm mắt, đích thân trải nghiệm mà không phải tránh mặt ở trong pháp bảo. Không sao cả, tiêu tài thần nhân thoải mái phất tay. Chờ thêm một vị khách hàng thân thiết của ta, sau đó lại vào tiêu tài bí địa. Ồ, đạo hữu lăn lộn ở hỗn độn nhiều năm, thế mà chỉ có hai khách hàng thân thiết thôi sao? Lạc Nam vuốt cầm. Để trở thành khách hàng thân thiết của ta không dễ Tiêu tài thần nhân cười hát hát Vừa phải có tài lực Vừa phải có đạo đức như đạo hữu Vậy ta cũng khá hiếu kỳ Vị khách hàng kia sẽ là nhân vật như thế nào Lạc Nam nói Không chừng đạo hữu sẽ ưa thích đó Tiêu tài thần nhân ra vẻ bí hiểm Gáy gáy Vài tiếng phượng minh vang vọng giữa bóng đêm Chỉ thấy một cổ phượng giá như sao băng đang bay đến Phượng giá trắng nõn như bạch ngọc đúc thành nhỏ nhắn tinh xảo, được lôi kéo bởi hai tôn hỗn độn thần phượng, di chuyển trong hỗn độn với tốc độ rất nhanh. Đột nhiên hai con hỗn độn thần phượng bỗng nhiên rùng mình, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhìn về phía Phượng Nghi phía sau Lạc Nam. Chúng nó liên tục đảo quanh, không dám bay đến gần. Chuyện gì thế nhỉ? Tiêu Tài thần nhân giật mình. Lạc Nam và chúng nữ nhìn nhau mỉm cười, Phượng Nghi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì sự áp chế đến từ huyết mạch của nàng quá mạnh. Hai con hỗn độn thần Phượng kia mới kiên kỷ như vậy Nhưng đây là thiên tính Phượng nghi cũng không còn cách nào khác Lúc này từ bên trong Phượng giá Một thiếu nữ thanh thuần như nước Nhẹ nhàng như mây Ung dung tao nhã bước ra Nàng đưa tay vuốt ve trấn an hai con hỗn độn thần Phượng Sau đó đem Phượng giá thu hồi Nhất lên gót ngọc đạp không Như tiên hạ phàm Ở khoảng cách gần Nữ tử đeo khăn lụa che mặt Chỉ để lộ đôi mắt yêu kiều Thầm thúy nhưng không kém phần kiêu sa. Tiêu tài đạo hữu, ta đã đến theo lời mời. Thiếu nữ cất giọng dễ nghe, thanh âm thánh thoát như tiếng hót họa mi. Vẫn đúng hẹn như cũ nha. Tiêu tài thần nhân nở nụ cười, lúc này mới giới thiệu. Vị này là tiêu đạo hữu và các vị phu nhân, còn vị này là bạch đạo hữu. Hắn không giới thiệu rõ ràng thân phận, chỉ khéo léo nhắc đến họ của hai người để tiện xưng hô mà thôi. Gặp qua bạch đạo hữu. Lạc Nam gật đầu chào hỏi. Gặp qua chư vị, thiếu nữ họ bạch hoàng lễ, chỉ là trong lòng đang dâng lên sóng to gió lớn. Một nhân vật lại có nhiều nữ nhân cấp siêu thần như vậy, hơn nữa vừa rồi một vị trong số đó còn vô thức khiến hai tôn hỗn độn thần phượng của mình khiếp sợ, chứng tỏ thực lực không hề tầm thường. Nam tử họ tiêu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Về phần Lạc Nam, hắn cảm thấy thiếu nữ họ bạch này tuổi còn khá trẻ nhưng tu vi lại là siêu thần viên mãn. Chẳng lẽ là thiên chi kiêu nữ của nội tình bất hủ nào đó? Nếu các vị đã đến, vậy chúng ta tiến vào tiêu tài bí địa, dù sao thì giao lưu hội cũng sắp bắt đầu rồi. Tiêu tài thần nhân đề nghị. Tốt, lạc nam và thiếu nữ họ bạch không ý kiến gì. Nơi này đang là giữa hỗn độn mênh mông, khắp nơi chẳng có lấy dù chỉ là một tiểu thế giới. Tiêu tài thần nhân lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng, Sau đó lại cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên trên chìa khóa. Hắn dùng lực, hung hăng cắm chìa khóa vào không gian, kẻo kẹt, chìa khóa tỏa sáng, máu của tiêu tài thần nhân nhanh chóng biến mất, một đại môn lấp lánh hào quang mở ra. Thứ lỗi vị trí của tiêu tài bí địa không thể tiết lộ cụ thể, chúng ta sẽ tiến vào thông qua không gian chi môn này, tiêu tài thần nhân nói. Thoải mái, lạc nam tài cao gan lớn, cũng không sợ gặp phục kích hay thứ gì tương tự. Thứ nhất là hắn tin tưởng tiêu tài thần nhân, thứ hai nếu gặp chuyện vẫn có thể dùng bất hủ thần tháp độn không đào tẩu. Mời vào, tiêu tài thần nhân làm động tác mời, thiếu nữ họ bạch đã bước vào. Chúng ta đi, Lạc Nam cũng mang theo chúng nữ tiến vào không gian chi môn. Càng khôn lay chuyển, như xuyên qua vô tận thời không. Đập vào mắt là một phương thế giới có cảnh vật yên bình, trời xanh mây trắng, đồng cỏ vô tận, núi non trùng điệp ở phía xa. Nơi này đã sớm tụ tập đến vài trăm vị cường giả, tất cả đều là siêu thần. Nhưng khi nhìn thấy từng vị nữ nhân cấp siêu thần trong không gian chi môn xuất hiện, cả đám vẫn phải liếc nhìn. Hiếm khi được chứng kiến nhiều nữ siêu thần như vậy đi cùng nhau thành đoàn, chẳng lẽ là thế lực bất hủ nào chỉ thu nhận nữ nhân sao? Nếu chỉ là siêu thần thế lực bình thường, làm sao có nhiều nữ siêu thần như thế? Trung cực và hỗn độn đều quá mức to lớn. Không ai dám tự nhận mình hiểu biết toàn bộ các thế lực cả, đối với thân phận của Lạc Nam và chúng nữ chỉ có thể đoán già đoán non. Nơi này là tiêu tài bí địa, tiêu tài thần nhân giới thiệu. Là chỗ mà các tiêu tài thần nhân chúng tôi tụ hợp, giao lưu vật phẩm, cứ cách 5 vạn năm sẽ mời thêm các khách hàng thân thiết cùng tham gia. Ồ, vậy năm vạn năm trước ai là khách thân thiết của Đạo Hữu? Lạc Nam cười hỏi. Khủ, thời điểm đó ta còn chưa kế thừa phụ thân. Chưa trở thành một tiêu tài thần nhân, tên này trả lời. Hóa ra là thế, lạc nam vuốt cầm. Ta cũng là lần đầu được tham gia giao lưu vật phẩm do tiêu tài tộc tổ chức, thiếu nữ họ bạch lên tiếng. Hy vọng có thể tìm được thứ mình cần. Nơi này liệu có xảy ra cướp đoạt vật phẩm không? Diễm Nguyệt Kỳ nhét môi hỏi. Vài trăm vị siêu thần nếu như nổi loạn, sẽ rất khó cho tiêu tài tộc trấn thủ được cục diện. Phu nhân hỏi rất hay. Tiêu tài thần nhân cười đáp, nếu như vị nào dám gây sự, chuyện này sẽ diễn ra. Hắn vừa dứt lời, một loại quy tắc kỳ lạ tại tiêu tài bí địa bỗng nhiên dán xuống, bao trùng thân thể Lạc Nam và các nữ nhân. Mọi người hoảng hốt, chỉ cảm thấy thần lực và quy tắc của mình bị phong ấn triệt để, cả người chẳng khác nào phàm nhân. Quy tắc cấp bất hủ, kim thần nhi giật mình, nói ở trong đầu Lạc Nam. Cái vùng tiêu tài bí địa này vậy mà là do ý chí của bất hữu thần tạo ra, không cho phép chiến đấu. Tiêu tài thần nhân phất tay, phong ấn biến mất như chưa từng tồn tại, mọi người đều phục hồi như thường. Lợi hại, tiêu tài tộc này có nội tình bất hữu, thần huyền huân tháng phục. Ngay cả thiếp năm đó cũng chưa nghe đến tiêu tài tộc, thế gian thật sự to lớn. Lạc Nam giận dữ trừng tiêu tài thần nhân nói, đạo hữu khủng bố như vậy. Lần trước ở dục giới là ta múa rìu qua mắt thợ rồi. Khủ, vẫn phải cảm tạ tiêu đạo hữu cứu mạng, tiêu tài thần nhân chúng ta hòa khí sinh tài, cũng không muốn chiến đấu với người khác nha. Tiêu tài thần nhân chân thành cảm kích, nở nụ cười đề nghị. Chúng ta vào quảng trường, đó mới là nơi diễn ra giao lưu vật phẩm. Mọi người theo hắn đến trung tâm của tiêu tài bí địa. Chỉ thấy nơi này có một quảng trường có đường kính hàng trăm vạn dặm, xung quanh là vô số thạch tọa. Ở giữa có mấy cái sàn đấu. Trên sàn lúc này, một số vị siêu thần đang giao lưu, luận bàn. Hiếm có cơ hội tập hợp lại như vậy, Tiêu Tài tộc có thể đáp ứng các vị khách muốn tỷ thí vui vẻ, Tiêu Tài thần nhân giải thích nói. Chỉ cần một bên nhận thua là dừng. Mọi người tìm chỗ tống trải ngồi xuống, Tiểu Thiên Ý và đình manh manh da thịt ngứa ngáy, muốn chạy lên đài tìm người giao lưu lại bị Lạc Nam trừng mắt buộc phải ngồi im tại chỗ. Tuy nói chỉ là luận bàn, Nhưng Đào Thương không có mắt, muốn đối thủ hạ cái tôi nhận thua không phải chuyện dễ dàng, mà bản thân mình cũng sẽ khó mở miệng nếu gặp kẻ mạnh. Dù sao thì siêu thần mỗi người đều tâm cao khí ngạo. Quả nhiên đúng như Lạc Nam dự đoán, trên một tòa chiến đài, có hai vị siêu thần hậu kỳ đánh đến lưỡng bại câu thương vẫn không ai mở miệng nhận thua, cuối cùng bất tỉnh nhân sự, được người hầu của Tiêu Tài tộc mang xuống đài, tiến hành trị thương. Đào Hữu, gần nhất hỗn độn có tin tức gì thú vị không hả? Lạc Nam thăm dò hỏi, có tin gần đây vừa nghe được, tiêu tài thần nhân thẳng thắng đáp, một người bí ẩn nào đó treo thưởng 10 kiện siêu thần bảo cực phẩm cho ai cung cấp được thông tin về nhân vật sử dụng cùng lúc nhiều loại pháp tướng, đặc biệt trong đó có pháp tướng cầm song trùy. Lạc Nam và chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, nội tâm âm thầm cười lạnh. Tên vạn tướng đế thần này, rõ ràng là nhìn không nổi. Con đường bá chủ. Trương 3379, Bất hữu yêu vực tiểu công chúa, lâm tích giao ước. Dù không đề cập cụ thể, nhưng truy tìm một kẻ sở hữu nhiều loại pháp tướng, trong đó nổi bật là pháp tướng cầm song chùy Đây chẳng phải là vạn tướng đế thần đang muốn tìm kẻ đã chiếm đoạt vạn tướng quán đỉnh và đại hoang đế tướng của mình hay sao? Kẻ này rõ ràng là muốn che giấu việc nhi tử của mình đã chết nhưng vẫn muốn tìm ra thủ phạm. Hơn nữa dùng 10 kiện siêu thần bảo cực phẩm làm giá treo thưởng. Ngoại trừ bất hủ thần ra, hiếm có siêu thần nào có nội tình như vậy. Cũng may lần trước khi giao vạn tướng quán đỉnh cho phiêu tử hàm, Lạc Nam đã căn dặn nàng đừng sử dụng năng lực đó nếu có phát sinh chiến đấu, trừ phi có hắn ở bên cạnh mở ra tử giới phong tỏa chiến trường. Vạn tướng đế thần đã hành động, khả năng là đại dục tông hay lôi chấn thiên cũng đã ngấm ngầm dò tìm phải hành sự cẩn thận. Lạc Nam còn chưa muốn đụng độ bất hủ thần vào thời điểm này. Tuy nói quy tắc chung của chung cực giới là không cho phép bất hủ thần sử dụng sức mạnh cấp bất hủ tại hỗn độn, nhưng có trời mới biết liệu bọn hắn có tuân thủ quy tắc hay không. Chẳng may gặp tên điên nào đó sẵn sàng xâm phạm quy tắc, thậm chí chấp nhận bị tất cả bất hủ thần truy sát để một tay bóp chết mình thì khóc không ra nước mắt. Không thể dựa vào quy tắc do những kẻ khác lập ra mà chủ quan, thực lực bản thân mới là chân lý. Đang suy nghĩ miên man một thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Tiêu đạo hữu, chúng ta có thể luận bàn một chút không? Lạc Nam giật mình, nhìn sang thiếu nữ họ bạch, chỉ thấy trong đôi mắt nàng là vẻ mong đợi. Thiếu nữ họ bạch hiển nhiên muốn thăm dò lai lịch của hắn nên mới mở miệng muốn luận bàn, hy vọng có thể thông qua công pháp, thủ đoạn chiến đấu để nhìn ra hắn xuất thân từ gia tộc hay thế lực nào đó. Bất quá Lạc Nam không có hứng thú, hắn cũng chẳng có nhu cầu cần biết thiếu nữ họ bạch là ai, mỉm cười bình thản Ta không phải đối thủ của đạo hữu, đành nhận thu vậy. Ánh mắt thiếu nữ họ bạch lấp lué, chuyển sang chúng nữ dò hỏi. Thời gian vẫn còn, các vị phu nhân có muốn tỉ thí một phen? Không đánh, chúng nữ đồng thanh đáp. Lạc nam đã từ chối, các nàng làm sao sẽ chấp nhận. Nhất là khi nhìn ra ý đồ của thiếu nữ là thăm dò lai lịch mà không phải thật tâm luận bàn chiến lực. Lúc này bỗng có một tên nam tử tuấn lãng đi tới. Nhìn thiếu nữ họ bạch nhét miệng cười hỏi. Tiểu muội cũng tham gia giao lưu vật phẩm mà. Thật trùng hợp. Thiếu nữ họ bạch nhíu mày, nàng không muốn bại lộ thân phận nhưng đối phương vẫn ngang nhiên đến chào hỏi. Cái tên này thật sự vẫn luôn kiêu ngạo, không xem ai ra gì, đến những nơi ngư lông hỗn tạp như chỗ này vẫn không chịu che giấu thân phận. Quả nhiên nhìn thấy hành động của nam tử, không ít người xung quanh si sao bàn tán. Đó là tam thần tử của bất hữu yêu vực. Hắn gọi thiếu nữ kia là tiểu muội chẳng lẽ là vị tiểu công chúa bí ẩn, cũng chính là đệ nhất yêu nghiệt của bất hữu yêu vật thế hệ này sao? Ngoại trừ nàng, còn có ai đủ tư cách được tam thần tử gọi là tiểu muội Hóa ra là nàng, nghe nói nàng là người được bất hữu yêu tổ quán đỉnh đấy. Người sẽ kế thừa vị trí vật chủ trong tương lai. Nhìn thấy đám đông đều vì tên ngu xuẩn này mà nhận ra thân phận của mình, thiếu nữ họ bạch lạnh lùng hỏi. Ngươi hài lòng rồi chứ? Tiểu mùi à, với thân phận của chúng ta sợ gì kẻ nào, cần gì phải che giấu. Tam thần tử thoải mái cười ha ha, chợt ánh mắt liếc sang lạc nam nói. Tuy nhiên cần phải cẩn thận, kẻo một số người lợi dụng. Nói xong ung dung rời đi. Cái tên này thật muốn ăn đòn, tiểu thiên ý nổi nóng. Chư vị thông cảm, tính cách của kẻ này vốn là như vậy, thiếu nữ họ bạch chắp tay tạ lỗi. Chút chuyện nhỏ, lạc nam ý vị thâm trường nói. Xem ra tình cảnh của đạo hữu cũng không dễ dàng. Hắn đương nhiên nhận ra tên tam thần tử kia rõ ràng là muốn gây sự với thiếu nữ họ bạch, vừa cố ý tiết lộ thân phận của nàng cho người ngoài, vừa muốn khiêu khích, ly gián quan hệ giữa nàng và người xung quanh là hắn. Mặc dù hắn và thiếu nữ họ bạch chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không thân thiết. Địa vị của tiểu công chúa ở bất hữu yêu vật đã khiến không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ, tên tam thần tử kia là ví dụ điển hình. Chỉ là không ngờ đến nữ nhân này lại có bối cảnh kinh người như vậy. Tiểu công chúa yêu nghiệt của bất hữu yêu vực, hoàn toàn không kém thần huyền huân trước đây nha. Chẳng trách hai con thú kéo xa giá của nàng tùy tiện cũng là hỗn độn thần phượng. Đạo hữu nói phải, thiếu nữ họ bạch nhẹ gật đầu, âm thầm tán thưởng đối phương tinh tế, chỉ nhìn hành động của tam thần tử đã đoán ra nguyên nhân bên trong, không bị khiêu khích mà tức giận. Sau khi thân phận của thiếu nữ họ bạch bại lộ. Không ít tu sĩ lần lượt kéo đến làm quen, mong muốn được kết giao với nàng. Dù sao thì nhân vật như nàng gần như đã là đệ nhất bên dưới bất hủ, ở đây có không ít siêu thần không có bối cảnh bất hủ chống lưng, hy vọng được làm quen với tiểu công chúa của bất hủ yêu vật cũng không có gì khó hiểu. Mặc dù thiếu nữ họ bạch liên tục từ chối, nhưng người đến chào hỏi vẫn không dứt. Sợ rằng làm phiền đến nhóm người lạc nam, nàng chỉ có thể khoanh chân nhắm mắt, tiến vào trạng thái tỉnh tọa, cự tuyệt người đến gần. Thế như vậy, các tu sĩ xung quanh đành từ bỏ ý đồ. Bất hữu yêu vực, Lạc Nam vuốt cầm. Hạ Tử Quỳnh từng nói trong số những kẻ ngưỡng mộ nàng, có một vị là tứ trưởng lão của bất hữu yêu vực. Chỉ là không biết vị tứ trưởng lão này là thật tâm mê mùi mỹ nhân, hay là ngấp ngé mảnh gốm trong tay Hạ Tử Quỳnh. Nếu vì ngấp ngé mảnh gốm, vậy khả năng cao tứ trưởng lão cũng sở hữu mảnh gốm. Lạc Nam đang nghĩ cách hỏi thăm thiếu nữ họ Bạch. Tìm hiểu về vị tứ trưởng lão kia, hy vọng thu thập thêm được mảnh gốm. Nghĩ đến đây, hắn truyền âm cho tiêu tài thần nhân. Tiêu tài đạo hữu, người giúp ta, người ngày càng đông đủ, thời điểm bắt đầu giao lưu vật phẩm cũng đến. Phần Phật, ống tay áo tung bay, một nam tử trung niên cao lớn mập mạp, hình thể chừng 200 cân lại bồng bình hiện ra giữa quảng trường, nở nụ cười hòa ái nói. Gặp qua chư vị đạo hữu, lão phu là tiêu tài tộc trưởng, tiêu ân. Đa tạ các đạo hữu đã có mặt tham gia giao lưu hội lần này, quy tắc giao lưu tin tưởng tiêu tài thần nhân đều đã phổ biến đến chư vị. Mỗi vị được quyền đứng lên đưa ra vật phẩm cần trao đổi một lần để toàn trường ra giá, xong lược sẽ đến người khác. Thân là chủ nhà, bần đạo xin được đi trước nửa bước vậy. Nói xong, trước mặt đã hiện ra một hạt giống lớn bằng nắm tay, tỏa ra từng tia huyền quan kỳ dị tướng ứng với khí tức của nhiều loại thuộc tính riêng biệt. Không để mọi người kịp nhận ra, Tiêu Ân đã chủ động nói. Đây là hạ giống vũ trụ, tu sĩ chỉ cần bồi dưỡng nó bên trong đan điền, sẽ tạo ra được một vũ trụ thu nhỏ trong cơ thể, có được nguồn lực lượng vượt xa tu sĩ thông thường. Toàn trường âm thầm tháng phục, vật phẩm mở màn thật sự có giá trị cao nha. Tuy rằng hạt giống vũ trụ này không thể nào sánh bằng thủ đoạn của vạn vũ chi chủ. Nhưng cũng có thể tăng cường chiến lực lên vài bậc cho bất kỳ tu sĩ nào nếu thành công khai mở vũ trụ trong cơ thể. Lạc Nam âm thầm hứng thú, đồ chơi này tuy có vẻ nhỏ nhoi nếu so với 4.000 vũ trụ của Lạc Long Nhi hay tiểu hỗn độn của bản thân, bất quá không ít thế tử vẫn dùng được. Mà thật ra bất kỳ tu sĩ nào cũng đều dùng được hạt giống vũ trụ này. Bần Đạo muốn đổi lấy một nguyên liệu luyện khí có liên quan đến Luân Hồi Chi Đạo, Tiêu Ân Cười nói. Đẳng cấp càng cao càng tốt. Vừa dứt lời, đã có người lấy ra một viên Long Châu cao giọng nói. Long Châu của thời không thần Long, khi còn sống có tu vi siêu thần, ẩn chứa lực lượng luân hồi. Lão Phu ở đây có luân hồi đạo thạch, là nguyên liệu luyện khí rơi ra từ vòng xoáy luân hồi, đẳng cấp siêu thần thượng phẩm, lại có lão già đưa ra vật phẩm. Ta không có nguyên liệu luyện khí, nhưng có một kiện siêu thần binh thượng phẩm, luân hồi chi mâu, tộc trưởng ngươi có thể phân tách nó ra làm nguyên liệu. Chúng nữ chép miệng, không nghĩ đến những tu sĩ ở đây đều giàu chảy mỡ, nguyên liệu liên quan đến luân hồi chi đạo vốn đã rất hiếm có, vậy mà bọn họ còn sở hữu những thứ có đẳng cấp cao như vậy. Lạc Nam không chịu thua, lựa chọn một phen các vật phẩm. Trong các nguyên liệu luyện khí hắn chiếm được của Binh La Hào cũng có vài món liên quan đến luân hồi, nhưng giá trị cũng chẳng quý hơn Long Châu, luân hồi đạo thạch là bao. Muốn cạnh tranh, phải lấy ra hàng thật sự vượt trội. Không hề do dự, hắn lớn tiếng nói. Một nhánh luân hồi thụ biến dị, bên trên có 99 đường luân hồi thần văn. Lời vừa nói ra, ánh mắt không ít người liền tập trung về phía hắn, ngay cả thiếu nữ họ bạch cũng phải kinh ngạc. Nên biết rằng mệnh thiên nguyên chủng như luân hồi thụ vốn đã quý hiếm, thế mà còn xuất hiện loại biến dị. Đây là nguyên liệu đủ luyện chế ra siêu thần bảo cực phẩm. Lạc Nam thật sự đã dốc vốn liếng không nhỏ, luân hồi thụ không giống như tre cổ việc Không thể liên tục cung cấp nguyên liệu luyện khí được. Những nhánh cây luân hồi nảy sinh biến dị số lượng không có nhiều, luân hồi thụ chỉ có được 7 nhánh mà thôi. Lạc Nam đã lấy ra một nhánh trong số đó. 6 nhánh còn lại hắn định sau khi ái tâm trở thành luyện khí sư siêu thần viên mãn sẽ dùng thăng cấp kiếm của Nam Thiên Tố và kiếm Vô Uyên, hỗ nguyên thủ trạc của Lạc Kỳ Nam, tuế nguyệt kính cho tuế nguyệt. Bần Đạo chọn nhánh luân hồi biến dị, tiêu ân không chúc do dự nói. Những người còn lại chỉ có thể lắc đầu, ngay khi nhánh cây luân hồi thụ biến dị vừa ra, bọn hắn liền biết mình cạnh tranh không nổi. Thành giao, lạc nam phớt tay, nhánh luân hồi thụ biến dị bay đến tiêu ân. Mà tiêu ân cũng ung dung thả hạt giống vũ trụ bay về phía hắn. Phu quân, hạt giống vũ trụ này cũng có thể thay thế thế giới thụ. thần huyền huân truyền âm. Khai mở vũ trụ trong cơ thể, đúc ra hóa vũ bá thần thể. Ha ha! Ta cũng nghĩ như vậy, lạc nam tán thành. Hắn có phương pháp đúc hóa vụ bá thần thể, từ đầu đã nhận ra hạt giống vũ trụ có thể thay thế công dụng của thủ tâm thế giới thụ nên mới quyết định chi đậm để đổi lấy. Ba ba cho ta đi, tiểu thiên ý thèm thùn liếm môi. xuống nha đầu, người đã có siêu thần huyết thống còn muốn hóa vụ bá thần thể, lạc nam bất mãn trừng mắt nhìn. Không được tham lam, cửu huân dao cũng véo véo gò má nữ nhi. Thế chàng định giao cho ai? Chúng nữ cười hỏi. Đối với hóa vụ bá thần thể của nam nhân, các nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, không ai từ chối thể chất cường đại như thế cả. Để phát huy tối đa sức mạnh của vũ trụ, chỉ có lâm tích, thuộc phi hoặc ma hậu là thích hợp. Lạc nam thuận miệng đáp. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, từng đôi mắt đẹp kinh dị nhìn nhau. Lâm tích. Thục Phi và Ma Hậu đều là nữ cường nhân có thủ đoạn phân ra số lượng bản thể khủng bố, không bị hạn chế số lượng phân thân. Thử tưởng tượng nếu mỗi người đều có được vũ trụ trong cơ thể, toàn lực phát động công kích. Chúng nữ rùng mình. Ta không, lầm tích lắc đầu, nàng còn thiếu nợ ân tình hắn giúp mình tìm được phân giới, không muốn thiếu nợ thêm nữa. Nếu vậy thì cho lão bà Thục Phi của ta, Lạc Nam vuốt cầm nói. Ma hậu đã có hỗn thế chiến thân cũng rất mạnh rồi. Phu quân, thật ra lâm tích thích hợp hơn thiếp. Thục Phi ngồi bên cạnh mỉm cười. Bởi lẽ thiếp có nhiều phân thân nhưng lại không thể dung hợp phân thân thành một thể để phát huy sức mạnh lớn nhất, còn lâm tích thì làm được. Mọi người cả kinh, lời của Thục Phi rất có lý. Đừng quên thứ lâm tích triệu hoáng ra không phải phân thân, mà là các bản thể đến từ những dòng thời gian khác nhau. Sự tài dung thân thuật của lâm tích cho phép tất cả bản thể tiến vào đa điền của một người, dung hợp thành một, sức mạnh tăng theo cấp số nhân. Thử tưởng tượng nếu tất cả những lâm tích này đều có được hóa vũ bá thân thể với hàng vạn hành tinh, một khi ở trạng thái dung hợp, số lượng hành tinh đó chẳng phải đạt đến con số điên rồ. Chưa kể lâm tích đã luyện hóa phân giới bản nguyên, sẽ mạnh càng thêm mạnh. Thình thịt, tim của lâm tích đập cực nhanh, trước đó cũng không nghĩ đến điều này. Hiện tại nghe Thục Phi nói xong, quả thật khó thể từ chối dụ hoặc to lớn như vậy. Bản thân nàng cũng muốn được cường đại, càng mạnh càng tốt mà. Thú vị lắm, lạc lòng nhi nở nụ cười. Thật hy vọng lâm tích cường đại đến mức đó, chúng ta sẽ luận bàn. Nàng đã nóng lòng muốn xem thử hóa vũ bá thần thể dung hợp chồng chất và 4.000 vũ trụ của mình bên nào lợi hại hơn. Bá chủ làm ơn, bàn cho hạt giống đi. Con trồn đen nhịn không được từ trong ống tay áo của lâm tích chui ra, hướng lạc nam chắp tay cầu khẩn. Nếu có hạt giống này, chủ nhân của ta sẽ nhảy vọt về chiến lực. Hiển nhiên con trồn đã vô cùng thèm khát được nhìn thấy trạng thái trong mơ đó của lâm tích. Đó là sự kết hợp nghịch thiên. Hắc, lạc nam cảm thấy thú vị trừng mắt nhìn nó, nói rằng. Chủ nhân của ngươi mạnh như vậy, chẳng may nàng nổi hứng lên đánh ta, ta lấy cái gì chống lại. Lâm tích nghe vậy cảm thấy buồn cười, trực tiếp nói thẳng. Ngươi muốn thế nào mới cho ta đây? Đơn giản thôi, chúng ta ký giao ước. Lạc Nam truyền âm, đặt ra điều kiện. Ngươi phò tá ta đến khi nào toàn bộ kẻ thù của bất hữu cổ tộc bị diệt sạch, đổi lại hạt giống thế giới sẽ thuộc về ngươi, mà ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng ngươi đột phá cảnh giới. Hầu như không chút do dự, Lâm tích sẵn khoái gật đầu. Một lời đã định giờ giao lưu vật phẩm kết thúc chúng ta bắt đầu, Lạc Nam cười tủm tỉm. Có được một nữ tướng khủng bố như vậy vào tay, hắn rất hài lòng. Đa Tạ Thục Phi tỷ tỷ cho cơ hội, Lâm Tích hướng Thục Phi chân thành nói. Ân tình của tỷ, ta sẽ không quên. Con đường bá chủ chương 3380, trao đổi. Tiêu Ân xem như đi trước mở màn, chỉ trao đổi một vật phẩm duy nhất là hạt giống vũ trụ, sau đó liền mời người khác Lần này đến lượt tam thần tử của bất hữu yêu vật chủ động đứng lên. Hắn phất tay, lấy ra một bộ thi thể khổng lồ, nặng nề đặt xuống giữa quảng trường, ngạo nghệ nói. viễn cổ Ma Long, khi sống tu vi siêu thần viên mãn còn nguyên vẹn Long Châu, giá trị không cần phải giải thích nhiều. bổn thần tử muốn đổi với tài nguyên có thể tăng cường chất lượng huyết mạch. Không ít người ánh mắt lóe lên, tam thần tử của bất hữu yêu vật đương nhiên chính là một vị yêu tu. Tuy nhiên đẳng cấp huyết mạch của nhân vật dòng chính như tam thần tử vốn đã cực cao, thế gian này sợ rằng hiếm có tài nguyên đủ khả năng tiếp tục thăng cấp huyết mạch của hắn. Bất quá sức hấp dẫn của thi thể viễn cổ Ma Long không hề nhỏ chút nào, thứ này có thể sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Dùng để luyện cương thi, luyện khôi lỗi, luyện khí, luyện đan, thậm chí là nấu ăn, rồi luyện hóa huyết mạch hoặc hấp thụ Long Châu, mọi thứ đều được xem là nguyên liệu đỉnh cấp. Thế nên không ít người muốn thử vận may, lấy ra tài nguyên lên tiếng. Tỉnh thần tinh huyết, có tỷ lệ khai thác tiềm năng trong huyết mạch. Phản tổ đạo quả, có tác dụng thức tỉnh huyết mạch vượt qua tổ tiên. Cường huyết đan, cường hóa huyết mạch. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 loại tài nguyên liên quan đến tăng cường huyết mạch được lấy ra. Nhưng tam thần tử lại liên tục lắc đầu, những thứ này hắn đều đã từng sử dụng, không còn hiệu quả đối với hắn. Có thể nói với chất lượng yêu huyết của hắn, những tài nguyên này đều không còn giá trị. Nếu không vì muốn vượt qua vị tiểu muội kia, tam thần tử cũng không cố chấp với cấp độ huyết mạch như vậy. Ở bất hủ yêu vực, chất lượng của huyết mạch được phân thành nhất tin đến cửu tinh. Tam thần tử đã là có huyết mạch cửu tinh, tưởng chừng vị trí người thừa kế yêu vực chắc chắn đã thuộc về mình, nào ngờ tiểu muội lại ngang trời xuất thế, có được chất lượng huyết mạch thập tinh trong truyền thuyết sánh ngang với nhân vật sáng lập bất hữu yêu vật là bất hữu yêu tổ. Nhiều năm qua, tam thần tử luôn cố gắng thúc đẩy huyết mạch của mình đạt đến thập tinh để cạnh tranh với nàng. Nhưng có vẻ như hắn phải thất vọng. Lạc nam vuốt vuốt cầm, bản thân hắn có đồ vật đủ khả năng hấp dẫn tam thần tử, chính là hồng mông hồ lô. Hồng mông hồ lô cung cấp hồng mông thần lực, chỉ cần tam thần tử chưa từng phục dụng loại lực lượng này, nó chắc chắn sẽ có hiệu quả thăng cấp huyết mạch của hắn. Hồng môn hồ lô quý giá, nhưng tiên thiên hồ lô đằng tự sản xuất được, mang ra đổi lấy thi thể viễn cổ ma Long về cho các ngàn long khinh, lông lệ, Long liên, Long tiên, kinh kha đề thăng tu vi, rèn luyện thân thể cũng không quá thua thiệt. Tuy nhiên hiện tại thân phận hồng môn cổ tộc quá mức nhạy cảm, lấy ra hồng mô hồ lô kiểu gì cũng sẽ bị tất cả người ở đây nhìn chầm chầm. Nói không chừng nơi này còn có tai mắt của đám người lãnh tàn, lồi chấn thiên, u minh chi thần thì lại nguy hiểm. Lạc Nam có thể tin tưởng tiêu tài thần nhân, nhưng còn chưa tin tưởng tiêu tài tộc. Nếu một đám bất hủ thần gián lâm gây áp lực, chưa chắc tiêu tài tộc sẽ bảo vệ mình. Thi thể viễn cổ Ma Long tuy hấp dẫn, nhưng còn không đáng để mạo hiểm đến như vậy. Cần nhắc một phên, hắn quyết định ngồi im. Đạo hữu có vẻ thích thi thể viễn cổ Ma Long, thiếu nữ họ bạch truyền âm. Đúng thế, Lạc Nam không phủ nhận. Đồng nghĩa đạo hữu có thứ đề thăng huyết mạch cho tam ca của ta, nàng lại hỏi. Không sai, lạc nam gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng ta giao dịch bí mật, thiếu nữ họ bạch ánh mắt tỏa sáng. Chờ hội giao lưu kết thúc, tiểu nữ cho đạo hữu thứ quý hơn cả thi thể viễn cổ ma Long để đổi lấy vật phẩm kia, thế nào? Thành giao, lạc nam lập tức chấp nhận. Giao dịch bí mật với một người sẽ an toàn hơn giao dịch trước đông đảo toàn trường. Hắn không có lý do từ chối, nhất là khi đối phương còn cam kết đồ giao dịch còn giá trị hơn. Cạnh tranh tại bất hữu yêu vực xem ra rất khắc nghiệt, vị tiểu công chúa này cũng không muốn tam ca của mình đạt được đồ tốt, thần huyền huân cười nói. Lạc Nam gực đầu tán thành, để tồn tại và giữ vị trí cao ở những thế lực hàng đầu như bất hữu yêu vực, chỉ có mỗi thiên phú chắc chắn không đủ, mà còn phải có tâm cơ, lòng dạ. Chờ đợi hồi lâu... Tam thần tử chỉ đành giao dịch với một vị tiêu tài thần nhân khác, đổi thi thể viễn cổ Ma Long lấy một gốc huyết xâm vương tỷ năm. Huyết xâm vương tỷ năm là thứ duy nhất tam thần tử chưa từng sử dụng trong những loại tài nguyên ở đây, hắn ôm tâm tình cầu may mà giao dịch, hy vọng nó sẽ trợ giúp thúc đẩy huyết mạch của mình. Về phần thành công hay không, vẫn chưa dám khẳng định. Sau tam thần tử, lại có hơn 10 vị siêu thần đứng lên giao lưu vật phẩm. Bất quả không phải ai cũng có nội tình được như tiêu ân hay tam thần tử, vì thế các vật phẩm lấy ra không khiến Lạc Nam cảm thấy hứng thú cho lắm, thuộc kiểu có thi tốt, không có cũng chẳng sao. Thấy hắn có vẻ nhàm chán, tiêu tài thần nhân đề nghị. Sao đạo hữu không chủ động? Ha ha, không vội, trước xem mọi người cũng tốt. Lạc Nam mỉm cười. Mà lúc này, đến lượt một vị siêu thần trung kỳ đeo mặt nạ đứng lên, trực tiếp lấy ra một bản nguyên có hình dạng đặc thù. Giống như trái tim của người và yêu thú đang xen vào nhau vậy. Đây là bản nguyên của Ngự Thú giới, có quy tắc đặc thù hỗ trợ các Ngự Thú sư, tăng cường mối liên kết giữa người và yêu một cách toàn diện. Lời vừa nói ra, Lạc Nam cảm giác được Hoài Khánh ngồi phía sau siết chặt nắm tay. Hiển nhiên loại thế giới này quá mức phù hợp với Ngự Long sư như nàng ta, nhất là còn có vô cực long thể. Lạc Nam hơi suy nghĩ Nếu như Hoài Khánh dùng hồng môn thần lực thăng cấp toàn diện huyết mạch của các long tộc ký khế ước, lại thăng cấp cả vô cực lông thể, sau đó luyện hóa bản nguyên của ngự thú giới, chiến lực chắc chắn sẽ biến hóa kinh thiên động địa. Bổn tọa muốn đổi bản nguyên ngự thú giới lấy một hộ vệ có chiến lực siêu thần viên mãn người đeo mặt nạ nói, bất kể là khôi lỗi, cương thi, chiến thú hay thứ gì cũng được. Hừ, tham lam, không ít cường giả lên tiếng cười lạnh. Người ở đây đều là siêu thần, mỗi người đều đã có bản nguyên của riêng mình, đối với bản nguyên của ngựa thú giới không quá mức hứng thú. Cái tên đeo mặt nạ này chỉ là siêu thần trung kỳ, vậy mà muốn sở hữu thứ có chiến lực cấp siêu thần, chẳng phải quá tham lam sao. Bất kể là thứ gì đi chăng nữa, có chiến lực của siêu thần viên mãn thì giá trị đều vượt qua thế giới bản nguyên. Bởi lẽ dù ngươi luyện hóa bản nguyên, ngươi cũng chỉ đột phá siêu thần sơ kỳ mà thôi còn kém siêu thần viên mãn tận 3 tiểu cảnh giới đấy. Không ai có ý muốn thực hiện giao dịch này, đương nhiên ngoại trừ một người. Lạc Nam phất tay, một tôn Cương Thi siêu thần viên mãn không nhìn rõ diện mạo được lấy ra. Thứ gì hắn thiếu, nhưng riêng Ma Linh và Cương Thi thì không thiếu, gần nhất làm thịt được kha khá cường giả. Tuy nhiên Ma Linh hiện ra linh hồn chân thật, nhìn rõ diện mạo sẽ bị phát hiện thân phận trước khi chết. Còn cương thi được tàn thi chuyển sinh thuộc phục sinh thì khác, chỉ cần hủy hoại khuôn mặt lại xong. Đây là cương thi cấp độ thể siêu thần viên mãn như ngươi yêu cầu, Lạc Nam thẳng nhiên nói. Chỉ cần ta dùng quy tắc tác động, nó sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Đa tạ đại nhân, người đeo mặt nạ mừng rỡ, không nghĩ đến thật sự có thể giao dịch thành công. Hắn biết yêu cầu của mình có phần hơi quá, còn đang định giảm giá xuống chiến lực siêu thần hậu kỳ. Nào ngờ lại có người đồng ý cuộc trao đổi này. Như sợ Lạc Nam đổi ý, hắn liền đem bản nguyên của ngự thú giới đưa đến. Lạc Nam ung dung tiếp nhận, dùng quy tắc xóa đi mối liên kết giữa mình và cương thi, lại giúp người đeo mặt nạ nhận chủ. Vừa nhận chủ xong, người đeo mặt nạ trong lòng nhảy dựng nội tâm gào thét. Trời ạ, nhặt được bảo bối rồi. Sau khi nhận chủ hoàn tất, hắn đã có được thông tin về cương thi truyền sang đầu. Biết được cương thi này khi còn sống là còn là luyện khí sư cao cấp, nội tâm thật sự cuồng loạn. Không sai, Lạc Nam lấy cương thi luyện từ người của Vạn Binh Sơn ra giao dịch với đối phương, đương nhiên là đã dùng bá đạo quy tắc xóa sạch những thứ liên quan đến vấn đề thân phận. Hài lòng chứ hả? Hắn ý vị thâm trường hỏi. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Người đeo mặt nạ gực đầu liên tục. Giá trị của luyện khí sư cao cấp như vậy thật sự không thể đo lường. Vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể giúp mình luyện khí, hơn nữa còn là cấp bậc luyện khí cao nhất dưới bất hủ thần, có thể không kích động sao? Cảm thấy bản nguyên của ngự thú giới thật sự có phần kém cõi so với một cương thi như vậy, người đeo mặt nạ cũng chơi đẹp, lấy thêm ngọc bội giao cho Lạc Nam, truyền âm nói. Nếu đại nhân cần thêm bản nguyên, bên trong có một tin tức, xem như hậu tạ sự hào phóng của ngài. Tốt, vậy ta không khách khí, Lạc Nam nở nụ cười. Người đeo mặt nạ vui vẻ mang theo cương thi trở về chỗ ngồi trước ánh mắt kỳ quái của toàn trường. Không ngờ tên này có thể kiếm bộn như vậy. Khốn kiếp, kẻ đó rốt cuộc có thân phận gì, tam thần tử nhìn chầm chầm lạc nam. Một kẻ có thể lấy ra cương thi cao cấp như vậy chỉ để đổi lấy bản nguyên thế giới chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nếu như tiểu muội kết giao được người như thế, chẳng phải nàng như hổ mọc thêm cánh sao. Tam thần tử không hy vọng điều đó xảy ra chút nào. Tiêu đạo hữu thật hào phóng, thiếu nữ họ bạch cũng tháng phục nhìn Lạc Nam, càng thêm hiếu kỳ về lai lịch của hắn. Thuận mua vừa bán mà thôi, Lạc Nam nhún nhúng vai, tay cầm ngọc bội, tiếp nhận thông tin bên trong. Một năm sau, yểm giới sẽ chọn chủ, đó là thế giới thuộc về yểm ma tộc, sẽ có một cuộc cạnh tranh bản nguyên của các vị yểm ma, nếu như đại nhân hứng thú với yểm ma, có thể đến đó một chuyến. Sắc mặt Lạc Nam lập tức bừng sáng, nhìn sang Yểm Ma Điện chủ cười quỷ dị. "Thế nào?" Yểm Ma Điện chủ gấp gáp hỏi. "Vừa rồi các nàng cũng chứng kiến người đeo mặt nạ kia giao dịch với hắn, giờ lại thấy biểu hiện của hắn như vậy, rõ ràng là có liên quan đến nàng. Chờ giao lưu vật phẩm kết thúc, chúng ta sẽ đến Yểm Giới một chuyến." Hắn nhúng nhún vai. "Thật sự có Yểm Giới sao?" Yểm Ma Điện chủ tràn ngập kích động. Tuy nói 3000 đại thế giới không phải con số ít, nhưng một thế giới thuộc về Yểm Ma thật sự là quá mức vượt kỳ vọng, nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đúng vậy, sẽ rất thú vị, Lạc Nam nở nụ cười. Đến đó tuyển Yểm Ma cho các lão bà của ta cũng tốt. Người cứ tự nhiên truyền thụ nhân Yểm Đạo hồn huyết cho tất cả các nàng, chỉ cần giúp ta đến Yểm giới, Yểm Ma điện chủ lồng ngực phập phòng. Yên tâm đi, ta sẽ không quên lời hứa, Lạc Nam nhún vai. Hắn đã nói sẽ bồi dưỡng các trụ cột của nguyên giới, thân là bá chủ chẳng lẽ sẽ không nuốt lời. Yểm giới kia nhất định sẽ có rất nhiều chủng loại yểm ma quý hiếm, đến đó tìm vài loại cường đại ký khế ước, gia tăng nội tình và sức mạnh cho các lão bà hồn tu cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng yểm đạo hồn huyết là công pháp lợi hại, có thể giúp các yểm ma đột phá tu vi theo chủ nhân mà không cần bản nguyên, đây chính là thứ có thể hấp dẫn các yểm ma nhận chủ. Các nữ thần đạo được mang theo chuyến này xem như đều đã có cơ duyên đột phá siêu thần, kế tiếp Lạc Nam hy vọng tìm thêm được vài loại bản nguyên mang về cho các lão bà ở nhà. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng cầu được ước thấy. Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, liên tục là các vật phẩm không hợp khẩu vị với Lạc Nam và chúng nữ. Nào là phương pháp đúc thể chất, nào là huyết mạch quý hiếm, rồi tài nguyên trị thương, công pháp song tu, nguyên liệu luyện khí, đều là những thứ mà hắn và các nàng không hề thiếu. Thậm chí lạc nam còn có phần mất kiên nhẫn, định đứng lên. Không biết tiêu đạo hữu có hứng thú với những thứ gì? Thiếu nữ họ bạch lại hỏi. Đúng như tam thần tử dự đoán, sau khi nhìn ra lạc nam không tầm thường, thiếu nữ họ bạch đã có ý muốn giao hảo với hắn. Bởi lẽ nàng đang rất cần đồng minh để cạnh tranh với những người khác. Ngoại trừ tam thần tử, còn có nhị thần tử và đại thần tử. Ưu thế của nàng ở bất hữu yêu vực chính là thiên phú vượt trội. Chất lượng huyết mạch siêu việt, được lão tổ tán thưởng và ban cho quán đỉnh. Nhưng nhược điểm của nàng đó là sinh sâu đẻ muộn, cho nên mạng lưới quan hệ cả trong và ngoài tộc đều thu kém rất nhiều so với ba vị ca ca. Thế nên gặp được Lạc Nam có tiềm lực, nàng liền muốn kết thân. Mà thiếu nữ họ Bạch cũng không biết rằng hắn đang muốn lôi kéo quan hệ với nàng để điều tra về tứ trưởng lão với hy vọng thu thập mảnh gốm. Không do dự, Lạc Nam đáp lời nàng. Ta cần bản nguyên thế giới. Đạo thuộc tính và các mảnh gốm vỡ bí ẩn Đôi mắt thâm thúy của thiếu nữ họ bạch lué lên một tia dị sắc Trong trẻo đáp Bản nguyên thế giới tiểu nữ không có Nhưng đạo thuộc tính đang có một vị khá đặc biệt Một vị Lạc nam chú ý đến cách xưng hô của nàng Dùng từ một vị Chứng tỏ đạo thuộc tính này đã khai mở linh trí Thậm chí là hóa hình Về phần mảnh gốm mà hắn nhắc đến Thiếu nữ họ bạch lại không đề cập Nhưng trước mắt Lạc Nam lại háo hức hỏi thăm Đạo thuộc tính gì?